Trầm mặt một chút, Đế Tuấn cầm trong tay hiên viên kiếm đằng không mà lên, sau đó nói, không biết tiền bối nói thế nhưng là ta. Nói xong, vung tay lên, làm vỡ nát hiên viên kiếm, sau đó kiếm mảnh vỡ hội tụ thành một cái đồng dạng khoảng 10 mét bóng người cao lớn. Mà lúc này Đế Tuấn mới phát hiện, kiếm này bên trong hư ảnh tướng mạo vậy mà cùng người kia giống nhau như lúc, loại trừ sau lưng không có gánh vác cái kia thành to lớn chiến phủ bên ngoài, liền thân bên trên ý phục đều hoàn toàn tương tự. Nhìn thấy cái này hư ảnh xuất hiện. Người khổng lồ kia bỗng nhiên một tiếng than thở nói, nghĩ không ra người thật vẫn lạc, ai, chẳng qua may mắn, đây cũng là hoàng đế tiểu tử kia phong ấn á tính tiểu tử kia có ánh mắt, không phải vậy ta không phải đánh cho hắn một trận Đúng, kêu đóa hoa nhỏ đâu. Sau đó đế Tuấn nhìn thấy kia hư ảnh miệng khép khép mở mở nhưng lại không coi âm thanh, liền biết cái này hư ảnh nên sử dụng một loại phương pháp đặc thù cùng người kia giao lưu, chẳng qua đột nhiên, một đạo thiểm điện lướt qua đế Tuấn trong lòng. Cái này hư ảnh. Cái này hư ảnh nhưng mà năm đó khai thiên tích điệu bản cổ đại thần ý niệm thực thể A Năm đó bị hoàng đế lấy đại thần thông phong ấn tại trong kiếm Hôm nay cái này cao lớn cự nhân cùng cái này hư ảnh giống nhau như lúc Đây chẳng phải là nói người khổng lồ này liền là bản cổ Bản thân lão tổ tông Khai thiên tích điệu bản cổ Mà lại dựa theo lối nói của hắn Đạo hư ảnh này chỉ là hắn phân thân Một bộ phân thân liền có dạng này uy năng kia bản cổ thực lực Nghĩ tới đây Đế Tuấn đông nhiên cùng trong hư không hai đầu gối quỳ xuống, đồng thời hung hăng dập đầu một cái nói, yêu tộc Đế Tuấn gặp qua bàn cổ đại thần. Đêm qua ngủ quên mất rồi, một chương này là bù ngày hôm qua, mặt khác, hôm nay không có. Chương 138, bản cổ. Haha, ha, nguyên lai là Đế Tuấn tiểu quỷ này. Thái nhất tiểu tử kia đâu? Còn không ra gặp ta. Cẩn thận ta đánh hai người một trầu. Bàn cổ thanh âm vừa hạ xuống, Đông Hoàng Thái nhất vội vàng phi thân lên. Sau đó cùng đế tuấn song song mà quỷ nói, thái nhất gặp qua bản cổ đại thần. Cái này còn tạm được, đã ta cái này phân thân trong tay đế tuấn, vậy ta cũng không cần phải lo lắng. Chẳng qua ngươi thanh này kiếm lại không thế nào, không phải vậy ta cái này phân thân thực lực còn có thể lại mạnh lên ba thành. Mặc dù chỉ là tàn hồn hư ảnh thực lực mười không còn một, chẳng qua khí thế lại là không có chút nào hạ xuống. Về sau dùng để chống đỡ giữ thể diện vẫn là có thể. Nói xong, tay khẽ vây. Kia hư ảnh liền trở về hiên viên kiếm bên trong, mà kia vô số mảnh vỡ cũng đều lại lần nữa hóa thành một chuôi kiếm. Đem hiên viên kiếm gọi đã đến trong tay, bàn cổ tay phải cầm kiếm, hơi chút suy nghĩ sau đó, tay trái đột nhiên nâng lên, sau đó giữ tại chỗ chuôi kiếm, sau đó thuận theo lưới kiếm một vệt, bàn cổ lòng bàn tay trái bỗng nhiên rạch ra một đạo vết thương thật nhỏ. Sau đó vết thương này bên trong, thấm ra hai giọt máu tươi, trong đó một giọt rơi vào cái này hiên viên kiếm phía trên, một cái khác thì bị bàn cổ tay lên. Làm cái này, một chỗ bản cổ huyết dịch rơi xuống trên thân kiếm sau đó, Hiên Viên kiếm đột nhiên rung động dữ dội. Lúc này bản cổ lại vừa quay đầu nhìn về phía một bên Nguyệt Hoàng Tuyền. Nhìn thấy bản cổ ánh mắt, Nguyệt Hoàng Tuyển bất đắc dĩ nhún vai, sau đó một chỉ điểm ra. Chỉ thấy một đạo vàng cam cam quang mang rốt vào Hiên Viên kiếm bên trong, nguyên bản kịch liệt chấn động thân kiếm trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Nguyên bản màu bạc trắng thân kiếm cũng thay đổi thành màu đỏ như máu, chỉ bất qua sống kiếm bộ phận nhưng lại có một đạo vàng cam cam tia sáng. Đế tuân tiểu tử, thanh kiếm này, cực kỳ trường quản. Có kiếm này tại, có thể bảo vệ ngươi yêu tộc không ngại. Nói xong, còn không đợi đế Tuấn khấu tạ, bàn cổ cùng Nguyệt Hoàng Tuyển hai người trực tiếp liền lách mình tiến vào cái kia đạo Thiên Quốc Chi Môn. Chẳng qua tại Nguyệt Hoàng Tuyển thân ảnh sắp chui vào Thiên Quốc Chi Môn thời điểm, trong hai của mọi người lại chuyển tới một thanh âm, quỷ vương tần vương lập tức thu binh. Chiến yêu thành tấn thăng làm chuẩn nội thành. Đều tản đi đi, chuyện hôm nay, không được nhắc lại. Thanh âm chưa dứt. Người đã biến mất không thấy gì nữa. Mà cái kia đạo to lớn thiên quốc chi môn vậy trong nháy mắt ẩn vào không trung. Đợi đến thiên quốc chi môn cùng bản cổ, nguyện hoàng tuyển khí tức hoàn toàn biến mất sau đó, tần vương quỷ vương cùng đế Tuấn thái nhất bọn người mới chậm rãi ngường đầu, sau đó đứng lên. Mọi người nhìn nhau, quỷ vương trước nói, đông hoàng cùng yêu hoàng, lần này đã tội. Chờ ta trở về sau đó, chắc chắn phải chuẩn bị hậu lễ lại đến bái phòng. Nói xong, lại quay đầu nhìn về phía tần vương nói, tần vương. Ta cũng không muốn cùng ngươi lại so đo, hy vọng về sau nước giếng không phạm nước sông. Đợi đến 6 quốc chiến thời điểm, tại một phần thắng bại đi. Lần nữa hướng về đế Tuấn chắc tay, quỷ vương trực tiếp quay người rơi vào xích quân bên trong, sau đó chỉnh bị quân đội, chuẩn bị đi tiếp thu quang minh quân thành trì. Nhìn thấy quỷ vương như thế gọn gàng, Tân vương cũng có chút ngần ra, chẳng qua dù sao cũng là một phương tiêu hùng biết hôm nay việc này khẳng định không có kết quả gì, cùng thả cái gì lời hung ác. Không bằng hướng về Quỷ Vương làm như vậy thẳng thắn. Thế là Tân Vương đồng dạng hướng về phía Đế Tuấn chấp tay, nói: "Có nhiều đắc tội, ngày khác trở lại tiếp kiến." Nói xong cũng là trực tiếp rơi xuống, bắt đầu kiểm kê nhân số đồng dạng chuẩn bị tiếp thu một nửa khắc thành trì. 20 tòa ngoại thành, một người 10 tòa, đến mức hai người làm sao chia? tần Vương cùng Quỷ Vương đều là người thông minh, trong lòng đã sớm có kết luận. Nhìn xem nguyên bản khí thế hung hăng ngàn vạn đại quân, hôm nay lại là không nói một lời thu thập quân chuẩn bị rút đi. Trong lúc nhất thời, đế Tuấn cùng Thái Nhất đều có chút cảm giác không trấn thận. Nguyên bản đã làm tốt tự chiến thậm chí diệt tộc chuẩn bị, hiện tại chẳng những mảy may không hư hại, hơn nữa còn bị giới chủ cho để thăng làm chuẩn nội thành. Thậm chí còn gặp được lão tổ tông bản cổ đại thần, bản cổ đại thần càng là lại lần nữa tế luyện bản thân hiên viên kiếm. Đây mới thật sự là nhân họa đắc phúc. Chuẩn nội thành, ý tứ liền là chỉ có chiến yêu thành xuất hiện một tên dung hợp chín đạo pháp tắc cường giả liền sẽ lập tức tấn thăng làm nội thành. Mà trong thời gian này, Chiến yêu thành hết thảy đều dựa theo nội thành tiêu chuẩn đến, cái này mang ý nghĩa vô thượng vinh dự cùng địa vị còn có khổng lồ tài nguyên cùng duy trì. Có thể nói, từ nay về sau chiến yêu thành sẽ thành hoàng tuyển thế giới lại một phương bá chủ chủ. Mà thiếu khuyết, chỉ là thời gian. Một trận đại chiến, cứ như vậy kết thúc. Mà phương xa tê chiếu cùng tôn ngộ không, lại không biết chút nào. Chỉ bất quá tại nguyện hoàng Tuyền cùng bản cổ xuất hiện thời điểm khí tức khủng bố, tựa hồ để tê chiếu có cảm giác. Chẳng qua Tê Chiếu lại nghĩ không ra hai vị cấp giới chủ khác cường giả không phải tới hủy diệt yêu tộc, mà là tới bảo trụ yêu tộc. có Tôn nộ không, Tê Chiếu một mực chạy ba ngày ba đêm. Mặc dù Tê Chiếu biết nếu như hoàng tuyển thế giới giới chủ xuất thủ, mình coi như chạy bao xa chỉ cần còn ở lại chỗ này cái thế giới kia đều vô dụng, chẳng qua Tê Chiếu như cũ tại điên quần chạy trốn. Có lẽ chạy trốn cũng vô dụng, thế nhưng lại cũng không thể ngồi chờ chết. Mình không thể chết, mà Tôn nộ không càng thêm không thể chết. Chẳng qua coi như là tê chiếu thể lực, con tôn ngộ không điên cuồng chạy vội sau 3 ngày 3 đêm, cũng có chút ăn không tiêu. Mặc dù bởi vì trăm thành gần ngàn vạn đại quân đều đi tiến đánh yêu tộc quan hệ, dẫn đến tê chiếu không có gặp được cái gì định nhân, chẳng qua hoàng tuyển thế giới một ít hồn thú vẫn là có rất nhiều, hơn nữa còn đều rất cường đại. Nếu như đem lực lượng của mình tiêu hao quá nhiều, chỉ sợ đến lúc đó gặp gỡ lợi hại hồn thú liền nguy hiểm. Cho nên tê chiếu liền tìm một chỗ dựa vào nước địa phương ngừng lại. Hoàng tuyển thế giới mặc dù không cần ăn đồ vật, nhưng vẫn là muốn uống nước, mà lại nơi này nước cũng không phải là bàn cổ giới loại kia nước, mà là một loại có thể vững chắc linh hồn trạng thái chất lỏng. Nếu như hoàng tuyển thế giới người thời gian quá dài không uống nước, linh hồn liền sẽ chậm rãi tiêu tán ở thế giới bên trong. Cho tôn ngộ không cho ăn chút nước sau, phát hiện tôn ngộ không tựa hồ vẫn là không có tỉnh lại dấu hiệu, tê chiếu không khỏi có chút bận tâm. Theo lý thuyết, tôn ngộ không chẳng qua là tiêu hao quá lớn, thế nhưng là đã ba ngày. Mà lại khối kêu cựu văn trí tôn linh hồn kết tinh đều đã hoàn toàn hấp thu hết, thế nhưng là tôn ngộ không nhưng không có mảy may chuyển biến tốt đẹp. Nghĩ đến trước đó tôn ngộ không đống nhiên nổi khủng, tê chiếu lo lắng tôn ngộ không là thường tổn tới bản nguyên linh hồn. Vạn nhất thật là như vậy, kêu chỉ là hấp thu linh hồn năng lượng đã là chuyện vô bổ, chỉ có thể tìm kiếm ít ngày tài địa bảo cho tôn ngộ không phục dụng. Đúng lúc này, tê chiếu đống nhiên cảm giác được giữa không chung có chút dị động. Trong nháy ra vô tướng tung Đồng thời đem tôn ngộ không bảo hộ ở sau lưng. Sau đó, bầu trời liền không có dấu hiệu nào đã nứt ra một khe hở khổng lồ. Sau đó Tê Chiếu liền thấy một đạo to lớn đại môn tử trong cái khe xuất hiện. Cảm giác được loại này khí tức cường đại cùng như thế, Tê Chiếu biết, rất có chịu có thể là hoàng tuyển thế giới giới chủ tìm tới chính mình cùng tôn ngộ không. Nhìn thấy đại môn kia thay đổi mở ra, Tê Chiếu trong lòng người phân bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Bản thân tỉ mỉ bày ra lâu như vậy, lại cuối cùng muốn thất bại rồi sao? Chẳng lẽ ta thật không có cơ hội sao? Rất nhanh, đại môn kia liền đã mở ra. Lập tức, một cỗ phô thiên cái địa cường hãn khí tức quét sạch mà xuống. Tê Chiếu có thể rất rõ ràng cảm giác được, đây tuyệt đối là chấn giới thiên bi khí tức, người này, thật là hoàng tuyển thế giới giới chủ, Bạo Quân Nguyệt Hoàng tuyển. Liên quan tới Bạo Quân Nguyệt Hoàng tuyển truyền thuyết, Tê Chiếu không chết trước kia liền biết rất nhiều. Tháng này hoàng truyền chính là hoàng tuyển thế giới trời sinh trời nuôi linh hồn, người khác đều là sau khi chết mới tới hoàng truyền thế giới thế nhưng là bạo quân Nguyệt Hoàng Tuyền lại là vừa ra đời ngay tại vàng toàn thế giới. Mà lại từ hắn sinh ra bắt đầu, liền hiện ra kinh khủng thiên phú cùng thực lực. Tại hắn lúc 22 tuổi, liền đã trở thành cựu văn Chí tôn, đồng thời dùng thời gian 2 năm liền toàn bộ dung hợp 9 đạo vũ trụ phát tắc, cũng chính là ở thời điểm này, Hoàng Tuyền Thế Giới chân giới thiên bi hiện thế, đồng thời tự chủ bay đến Nguyệt Hoàng Tuyền trong tay. Từ nay về sau, hắn liền trở thành Hoàng Tuyền Thế Giới Thần. Mà bạo quân cái danh xưng này Thì là tại một lần sau quốc chiến bên trong, bằng vào một khối chân giới thiên bi, nguyện hoàng tuyển tàn sát hết cái khác bốn nước cứng giả. Chỉ có sang thế thần quốc hôn độn nhất tộc không biết nguyên nhân gì có thể để sống. Mà sau đó cũng là bởi vì sang thế thần quốc trợ rút, hoàng tuyển thế giới mới không có bị cái khác thần quốc liên hợp lại công kích. Dạng này người, đơn giản liền là chấn giới thiên bi đặc biệt lựa chọn sử dụng người thừa kế. Nếu như là tê chiếu toàn thịnh thời kỳ, đối mặt bạo quân nguyện hoàng tuyển, tê chiếu hoàn toàn không sợ Nhưng là bây giờ, bản thân chẳng những mất nhục thân càng là liền chân giới thiên bi cũng bị mất, mà là thực lực càng là chỉ có lục văn mà thôi. Thực lực như vậy, đều không đủ Nguyệt Hoàng Tuyền một cái đầu ngón tay. Cho nên khi nhìn thấy Nguyệt Hoàng Tuyền đi ra cái kia đạo đại môn thời điểm, Tê Chiếu không chút nghĩ ngợi liền phát động bản thân kia sau cùng tuyệt chiêu. Thế nhưng là không đợi Tê Chiếu làm ra động tác, cũng cảm giác trong đầu rung động, sau đó liền đã mất đi trí giác. Chẳng lẽ, ta cuối cùng khó thoát khỏi cái chết sao? Trước 139, tìm kiếm chí tôn chỉ Làm tê chiếu ung dung tỉnh lại thời điểm, phát hiện bản thân cũng chưa chết. Xoa xoa còn có chút đau đớn đầu, tê chiếu miễn cưỡng ngẩn đầu nhìn chung quanh một lần. Vừa mới quay đầu, liền thấy ngồi ở một bên dù bận vận ung dung tôn ngộ không. Lập tức tê chiếu có chút phản ứng không kịp, bản thân hẳn là bị hoàng tuyển thế giới vị giới chủ kia giết đi mới đúng á chẳng lẽ không những mình chết rồi, liền tôn ngộ không đều đã chết. Thế nhưng là mình đã là tại hoàng tuyển thế giới linh hồn Vậy nếu như bản thân chết lại, không phải là hồn phi phách tán sao? Làm sao, còn có thể cảm giác được linh hồn của mình? Đã có thể cảm giác được linh hồn, vậy đã nói rõ bản thân không có chết. Lần nữa cảm giác một cái, phát hiện quả thật như thế. Hầu tử, người cười cái gì? Nguyên bản hơi kinh ngạc tê chiếu, khi nhìn đến tôn ngộ không một mặt bộ dáng cười mị mị, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Tại sao ta cảm giác người thật giống như rất không thể tưởng tượng nổi bộ dáng, chẳng lẽ đi ngủ mơ tới bản thân chết rồi? Tôn ngộ không nói xong đứng lên, tại sao lương xuất ra một cái tảng đá cái chén đưa cho tê chiếu. Tiếp nhận tảng đá cái chén hơi ngửa đầu uống sạch bên trong nước, tê chiếu cảm giác thân thể tốt lên rất nhiều. Ta có thể không nằm mơ Đúng, thân thể ngươi thế nào? Ta rất tốt ta, cảm giác có dùng không hết khí lực. Ngươi trấn giới thiên bi đâu? Còn ở đó hay không? Tay khẽ vẫy, trấn giới thiên bi chống rông xuất hiện. Nhìn xem lớn chừng bàn tay trấn giới thiên bi phiêu phủ ở tôn ngộ không bàn tay phía trên. Tê Chiếu thở dài một hơi. Xem ra không biết là nguyên nhân gì, kêu bạo quân Nguyệt Hoàng Tuyền đồng thời không có lấy đi chân giới thiên bi. Đúng rồi, không biết vì cái gì ta tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện ta đối chân giới thiên bi không chế tăng cường rất nhiều. Trước kia ta chỉ có thể co lại đến lớn chừng bàn tay, hiện tại ta có thể đem nó co lại thành so móng tay còn muốn nhỏ một hối. Mà lại cao nhất có thể lấy để nó biến thành ngàn mét cao. mà khác, ta ngũ hành hôn độn thể vậy phát sinh biến hóa. Hiện tại ta có thể dùng linh hồn thể biến thành ngũ hành hôn độn thể. Thậm chí ta hỗn độn ngũ quyết đã có thể vận dụng đến thứ ba đã quyết. Hỗn độn ngũ quyết chính là sáng thế thần giới hỗn độn tộc tiêu chí chiêu số. Từ xưa đến nay chỉ có hôn độn tộc tộc nhân mới có thể học tập sử dụng cái này hỗn độn ngũ quyết. Mà lại hỗn độn ngũ quyết cực kỳ khó học, coi như là hỗn độn tộc tộc nhân, trừ phi là những ngày kia thả kỳ tài, không phải vậy thành viên bình thường trong tộc tối đa cũng, cũng chỉ có thể học được trước 2 thứ. Mà thức thứ 3 là chỉ có 7 văn trí tôn trở lên cường giả mới có thể học tập thức thứ 4 cần 8 văn trí tôn, thức thứ 5 cần cựu văn trí tôn. Chẳng qua truyền thuyết hôn độn tộc tộc trưởng đồng thời cũng là sáng thế thần giới giới chủ đã đem 5 thức hợp nhất, quy lực đơn giản quỷ thần khó lường Chẳng qua tôn ngộ không nhưng lại không biết nguyên nhân gì, gần như chỉ ở lục văn thời điểm liền có thể học được hôn độn ngũ quyết bên trong 3 thức đầu, mặc dù tê chiếu cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hẳn không phải là chuyện gì xấu. Nếu có ai dùng loại phương pháp này hại người, vậy đơn giản quá ngu xuẩn. Chẳng qua nhất làm cho tôn ngộ không để ý, không phải những thứ này, mà là một giọt máu tươi. Sau đó tôn ngộ không ngón tay khẽ động, một giọt tản ra kinh khủng năng lượng tiên diễm ướp át máu tươi xuất hiện ở tôn ngộ không đầu ngón tay. Cái này, giọt máu này ngươi ở đâu ra? Cái này năng lượng, quá kinh khủng. Nhìn xem giọt này máu tươi, tê chiếu có chút chấn kinh. Không phải là bởi vì giọt này máu tươi năng lượng nhiều khổng lồ, mà là tê chiếu cảm giác được Giọt này máu tươi tuyệt đối là bản cổ tộc mới có. Hơn nữa nhìn cái này tán phát huy ác, rất có thể là hôn độn tộc tộc trưởng. Ta cũng không biết, ta tỉnh lại thời điểm, giọt này máu tươi ngay tại đầu ta gánh nổi lơ lửng, mà lại ta cảm thấy là giọt này máu tươi mới có thể ta hôn độn thể cùng hôn độn ngũ quyết sinh ra biến hóa, mà lại giọt này máu tươi còn một mực tại truyền lại một thanh âm. Thanh âm gì? Ngạch, đại khái là mang ta ném ra bên ngoài. Ném ra bên ngoài. Có ý tứ gì? chẳng lẽ giọt này máu tươi còn lưu lại ý chí của mình. Ta cũng không biết, mà cái này cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, ta cũng không biết làm sao bây giờ, cho nên mới chờ ngươi tỉnh lại hỏi một chút ngươi. Trước đó chẳng qua là một thanh âm, hiện tại ta cảm giác giọt này máu tươi tựa hồ tại bản thân tránh ra khỏi tay của ta. Tình huống này xác thực rất quái lạ, muốn không, ngươi cảm giác một cái nó hướng về phương hướng nào đang động, sau đó, ném ra thử một chút. Nô, no. tựa hồ là cái phương hướng này. Thoáng cảm thụ một cái, phát hiện trên ngón tay giọt kia máu tươi là hướng về bên trái một cái phương hướng tại tránh thoát. Tôn ngộ không nhìn tê chiếu lên mắt, tại tê chiếu gật đầu ra hiệu trong ánh mắt, con ngón búng ra, giọt này máu tươi vẻo một tiếng bay ra ngoài. Sau đó trực tiếp phá toái hư không, không biết đi hướng. Chỉ để lại ngơ ngác tôn ngộ không cùng tê chiếu, nhìn qua cái kia máu tươi biến mất phương hướng, tựa hồ không tin cứ như vậy xong việc. trọn vẹn sửng sốt một khắc đồng hồ thời gian, tôn ngộ không đông nhiên quay đầu nói với Tê chiếu À, cái kia, cứ như vậy không có. Tê chiếu tựa hồ cũng có chút không thể tin được nói, tựa hồ, đại khái là vậy. Khả năng, thật mất rồi. Tê chiếu ngươi nói, giọt này máu tươi nếu như hai ta một người một nửa dung hợp, thực lực có thể hay không tăng lên A. Ta cảm thấy, khẳng định sẽ, chí ít có thể tăng lên tới 7 văn thậm chí 8 văn. Giọt kia máu tươi, thế nhưng là cấp giới chủ nhân vật khác mới có A. Vậy ngươi quyết định, ta có phải hay không nên đánh ngươi một chầu? Không cần ngươi đến. Ta đều muốn đánh chính ta một chầu, cơ hội tốt như vậy, vật chân quý như vậy, nói thế nào ném liền ném đi đâu. Ngươi này cái phá sản hầu tử A. Ngươi còn nói ta. Rõ ràng là ngươi để cho ta thử một chút. Nói xong, hai người liền đùa dẫn lên, không lẫn nhau phát tiết một chút, chỉ sợ hai người sẽ đau lòng chết. Sớm biết như vậy, trực tiếp một người một nửa nướt, cái kia còn dùng đi tìm cái gì trí tôn trì A. Nguyên bản tại trước mặt người khác có chút lánh nạo tê chiếu. Tại tôn ngộ không trước mặt hoàn toàn là một cái cùng tôn ngộ không không sai biệt lắm bộ dáng. Cái nhau hầm ý hi hi ha ha. Thật không biết, cái kia mới là chân thực tê chiếu. Đùa giỡn một hồi, hai người kỳ thật cũng đều là người thông minh, biết có nhiều thứ nếu là đi, vậy liền chứng minh thứ này không phải là của mình, mà lại tôn ngộ không vậy xác thực đạt được rất nhiều chỗ tốt, mặc dù tiết nuối, chẳng qua vậy không có quá nhiều để ý. Nghỉ ngơi một cái, hai người liền tiếp theo lên đường. Con đường tiếp theo còn rất dài. Bây giờ không phải là lúc nghỉ ngơi, mà lại hai người vừa mới kế hoạch một cái tiếp xuống hình thành. Bởi vì hai người đều đã là lục văn đỉnh phong thực lực, cho nên khi vụ chi gấp là tìm được trước kia cái gọi là trí tôn chỉ, nghĩ biện pháp đạt được trí tôn chỉ tẩy lễ từ đó tấn thăng đến bảy văn chí tôn. Đợi đến đạt bảy văn chí tôn thời điểm, lại đi tìm tương đối lớn trong rừng rậm săn giết một ít hồn thú tăng lên linh hồn năng lượng. Các loại tăng lên tới 8 văn thời điểm, liền có thể đi hoàng tuyển thế giới một ít cấm địa cùng trong tuyệt địa đi một chút. Không phải vậy chỉ dựa vào thôn phệ năng lượng là không cách nào tấn thăng đến cựu văn Chí tôn. Chỉ có tại sinh cùng tử biên giới mới có thể lĩnh nộ được cựu văn trí tôn chân lý. Biết đạt tới cựu văn, cũng chính là hai người chuẩn bị xông ra phương thế giới này thời điểm. Có mục tiêu rõ rệt, hai người cũng có đầy đủ nghỉ ngơi, trạng thái cũng đều đạt đến đỉnh phong. Thế là, liền không chút do dự bước lên lữ trình mới. Chẳng qua hai người không biết là, tại tôn ngộ không vừa mới tỉnh lại mãi cho đến hai người lần nữa lên đường. đây hết thảy đều bị không trùng chỗ hai người nhìn ở trong mắt. Bàn cổ huynh, ngươi đem giọt kia máu tươi làm đi nơi nào? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn cho cái kia khỉ còn sử dụng đây. Ha ha, cái con khỉ này không đơn giản a, ta vốn cho là hắn liền là bản cổ giới một cái vận khí tương đối tốt một điểm yêu quái thôi, hiện tại xem ra, cũng không chỉ như thế ai tròn nên ta dọn kia chân huyết cũng liền không lãng phí ở trên người hắn. Ồ, chẳng lẽ hắn còn có cái gì liền bản cổ huynh đều kinh ngạc thân phận hay sao? Bạo quân a, Ngươi ở tại hoàng tuyển thế giới quá lâu, cũng hẳn là ra ngoài đi vòng một chút. Không biết ngươi có phải hay không còn nhớ rõ 6 đại thần quốc bên trong vạn yêu quốc? Cái này đương nhiên biết, vạn yêu quốc tương truyền là cái vũ trụ này khai tịch giả hậu đại, mà lại vạn yêu quốc giới chủ càng là có khai tịch giả huyết mạch. Chẳng lẽ, ha ha, ta cũng không xác định, chỉ là ta nhớ được, vạn yêu quốc giới chủ, bản thể cũng là một cái hầu tử a mà lại, là 6 đại thần quốc mạnh nhất hầu tử. Cho nên ngươi liền cho rằng tôn ngộ không cùng vạn yêu quốc giới chủ có quan hệ, cho nên cảm thấy hắn nên về sau sẽ có kỳ ngộ khác. Kỳ thật chủ yếu nhất, là ta so sánh lo lắng kia đoá hoa nhỏ. Phân thân của ta nói cho ta, kia đoá hoa nhỏ tại phân thân vẫn lạc thời điểm, thế nhưng là khóc thiên địa đồng bi đâu. Cái gì hoa nhỏ để ngươi như thế quả niệm? Chẳng lẽ là ngươi tiểu? Nhưng không cho nói lung tung à, đoá hoa kia, là cùng ta cùng nhau xuất hiện tại bản cổ thế giới, ta cho nó đặt tên chữ, gọi là đổ hoa hoa. Đại gia nhớ kỹ điểm để cử thêm đàn, đàn tên đại yêu Tôn Ngộ không, mỗi ngày thời gian đổi mới sẽ ở đàn bên trong thông chi. chương 140, Lôi Vương Thành Cũng không biết mình đi Tê Chiếu sở tác sở vi đều bị bản cổ cùng bạo Quân nhìn ở trong mắt, Tôn Ngộ không cùng Tê Chiếu một đường chạy vội, gặp được Thành Trì liền né tránh, gặp được hồn thú liền đánh giết, một mực hướng về một phương hướng nào đó mà đi. Mà bàn cổ cùng bạo Quân khi nhìn đến Tôn Ngộ không cùng Tê Chiếu vô sự sau đó, cũng biến mất thân hình. Chỉ bất quá bản cổ cũng không trở về đến sáng thế thần giới, mà là đi theo Bạo Quân cùng đi giới chủ thần điện. Mặc dù lần này sự tinh giải, thế nhưng là chỉ cần Tôn Ngộ không còn tại Hoàng Tuyển thế giới, kia cái khác mấy cái thần quốc người rất có thể sẽ tìm được nơi này tới. Tôn Ngộ không cùng Tê Chiếu mặc dù cường đại, nhưng là một khi gặp được giống Tần Vương Quỷ Vương như thế nhân vật, như cũng là không cách nào chiến thắng. Cho nên bản cổ mới có thể lưu tại Hoàng Tuyển thế giới, để phòng cái khác thần quốc trước người tới. Thời gian thoáng một cái đã qua. Dòng dã ba ngày, tôn ngộ không cùng tê chiếu rốt cục đi tới đi trước trí tôn chỉ cái cuối cùng ngoại thành, lôi vương thành. Nếu như nói hoàng tuyển thế giới là một cái cự đại hình tròn, kia 108 tòa ngoại thành liền ở vào cái này tròn biên giới chỗ, sau đó lại đi đến liền là đủ loại rừng rậm, liên miên chập trùng dây núi hoặc là thê lương sa mạc. Nếu như đi qua những địa phương này, lại hướng bên trong đi, vận khí tốt có lẽ liền có thể nhìn thấy 10 tòa nội thành. 10 tòa nội thành, bất luận là quy mô vẫn là vị trí. Tất cả đều là ngoại thành không cách nào so sánh. Chẳng những có được hoàng tuyển thế giới tốt nhất tài nguyên, càng là thay phiên trưởng quản lấy hoàng tuyển thế giới nhất trên người địch quân, trí tôn trì. Trí tôn trì, 10 năm vừa mở, từ 10 tòa nội thành thay phiên trưởng quản, thời mở thời gian là 1 năm. Thời mở thời điểm, chỉ cần là đạt tới lục văn cấp bậc, bất luận ngươi là ngoại thành vẫn là nội thành, bất luận ngươi là hồn thú hay là tán tu, tất cả có thể tự do tiến vào Đồng thời trí tôn trì bên trong không cho phép động võ càng không cho phép chém giết, bất luận là ai đều phải ngoan ngoan tuân thủ quy tắc này, không phải vậy sẽ có thập đại nội thành thành chủ liên thủ gạt bỏ. Mà lại trí tôn trì cũng không phải là chỉ có lục văn thánh giả có thể tiến vào, chỉ cần ngươi là lưu văn trở lên đều có thể, thậm chí có rất nhiều kiểu văn thành chủ đều sẽ tiến vào đi cảm nộ một phen. Chỉ bất quá khác biệt duy nhất liền là đẳng cấp càng cao lấy được chỗ tốt càng ít đi. Tương truyền hoàng tuyển thế giới giới chủ. Bạo Quân Nguyệt Hoàng truyền liền là từ trí tôn trì bên trong đạn sinh. Mà lại chí tôn trì nói là ao, kỳ thật bên trong đồng thời không có nước, mà là người sở hữu ngưng tụ thành thực chất chất lỏng như thế vũ trụ pháp tắc. Trong trí tôn trì tu luyện cảm nộ, là ngoại giới gấp trăm lần, nghìn lần, thậm chí vạn lần. Nhưng là trí tôn trì bên trong cũng không phải là hết sức an toàn. Bởi vì trong hồ vũ trụ pháp tắc quá mức nồng đậm, cho nên rất dễ dàng sinh ra một ít hoàn toàn do pháp tắc tạo thành sinh linh. Những sinh linh này có thiện có ác, có mạnh có yếu. Bởi vì tiến vào trí tôn trì suy tư của người khác biệt cho nên đản sinh sinh linh cũng khác biệt. Mà đây cũng là nhất định phải 10 năm mới mở ra một lần nguyên nhân, không phải vậy trong hồ sinh linh nếu như bị tiến vào bên trong một ít ác nhân ảnh hưởng lời nói, chí tôn kia ao chỉ sợ cũng lại biến thành một cái ác ma nơi sinh ra. Coi như là 10 năm vừa mở thả, cách mỗi mấy lần cũng đều sẽ có nhân vật cường hãn tiến vào trí tôn trì bên trong đánh giết hoặc là bắt một ít ra đời tà ác tâm trí sinh linh. Hiện tại, khoảng cách lần trước cởi mở đã qua 8 năm. Nói cách khác còn có thời gian 2 năm, trí tôn chỉ sắp lần nữa cởi mở. Thời gian 2 năm nói dài cũng không giải nói ngắn cũng không ngắn. Dựa theo hoàng tuyển thế giới quản lý, ngoại thành người nếu như muốn tiến vào trí tôn trí đạt được tẩy lễ, nhất định phải sớm 3 năm xuất phát, cái này chẳng những là bởi vì đường xá xa xôi quan hệ, càng là bởi vì phải xuyên qua kia một mảnh rộng lớn không thể tưởng tượng nổi cách ly khu vực. Liên La ngoại thành cùng nội thành ở giữa một khu vực như vậy. Những thứ này khu vực có là hoàn cảnh ác liệt Tỉ như vô biên sa mạc cùng mênh ngông đầm lầy Có khu vực là bởi vì có số lượng rất nhiều mà lại thực lực cực mạnh hồn thú. Tại những địa phương này, hồn thú thấp nhất đều là lục văn, 7 văn 8 văn càng là khắp nơi có thể thấy được. Ngay cả cựu văn trí tôn hồn thú không bằng đầy đất đều là nhưng là cũng không kém là bao nhiêu. Chỉ bất quá trong đó một ít chân chính có thực lực hồn thú đều sẽ có bản thân địa bản cố định. Mà chân chính có thực lực, chỉ là chỉ ít dung hợp ba đạo đạo văn trở lên cựu văn hồn thú cho nên sớm 3 năm thế giới xuất phát, cũng không phải là một cái quá lâu dài thời gian. Không đến cựu văn liền không cách nào phi hành, mà linh hồn thế giới lại không có vật chất giới những pháp bảo kia thần khí, cho dù có, cũng là nắm giữ tại những cái kia đỉnh cấp cường giả trong tay. Đi hướng chi tôn con đường, đồng dạng cũng là một cái đi hướng tử vong con đường. Chẳng qua này một cách, đối với tôn ngộ không cùng tê chiếu tới nói, đều không phải là vấn đề gì, cho dù có vấn đề, hai người cũng sẽ việc nghĩa chẳng từ nan tiến lên. Vì những cái kia đợi chờ mình người, cho dù là tuyệt lộ, cũng muốn xông vào một lần. Làm đến cuối cùng này một tòa ngoại thành, lôi vương thành thời điểm, tôn ngộ không cùng tê chiếu liền đã đã biết sắp thắp bên trên lữ trình, sẽ đến cỡ nào gian khổ. Nhưng là hai người đều không sợ hãi chút nào, ngược lại tất cả hết sức hưng phấn. Cho nên hai người không nhiều lời cái gì, tại thủ thành tướng sĩ đã kiểm tra thân phận sau đó, hai người một trước một sau tiến vào lôi vương thành. Cùng chiến yêu thành so sánh, Cái này lôi vương thành bất luận là thành trì diện tích hay là phồn hoa trình độ, đều xa xa vượt qua chiến yêu thành. Mà lại trong thành đủ loại cửa hàng săn sát, trên đường cái càng là các chủng tộc người tất cả có. Nhân tộc đạo sĩ, hòa thượng cùng một ít tu chân giả, yêu tộc đủ loại yêu quái, còn có trên đầu mọc ra ba con mắt tam nhãn tộc cùng lúc trước thấy qua cao sơn cự nhân tộc. Có thể nói chỉ cần ngươi muốn đạt được chủng tộc nơi này cơ hồ đều có. Tôn nộ không thậm chí còn chứng kiến mấy cái mọc ra trắng đoán cánh nhân loại. Hỏi qua tê chiếu sau đó mới biết được kia lại là thiên sứ tộc. Cái này thật để tôn ngộ không mở rộng tầm mắt, nguyên lai tôn ngộ không vẫn cho là trên thế giới này chỉ có nhân cùng yêu quái đâu. hắn đem Tam nhãn tộc nói tộc cũng làm thành người, mà cao sơn cự nhân tộc các loại hình không phải người bề ngoài hết thể chia làm yêu quái. Cho nên hôm nay thấy một lần phía dưới tôn ngộ không đều có chút hoa mắt. Trước đó tại chiến yêu thành đại chiến thời điểm, mặc dù đối mặt cũng là hoàng tuyển thế giới gần trăm tòa thành trì tất cả tộc nhân thế nhưng là vừa đến đại gia tất cả mà cao giáp chiến khôi, thấy không rõ tướng mạo mà đến tôn ngộ không một lòng chỉ vì giết địch, nào có tâm tư đi quản ngươi dáng dấp ra sao, mà sau đó bởi vì bản cổ hư ảnh xuất hiện từ đó kích thích bản thân ngũ hành hôn độn thể, từ đó trong bất chi bất giác hóa thành hôn độn thể nổi khủng, càng là không kịp đi quan sát những người kia tướng mạo Hôm nay khác biệt, tại cái này lôi vương thành bên trong, bất luận là chủng tộc gì đều không có cái gì che lấp, đều là lấy nguyên bản diện mạo kỳ nhân Mang theo bốn phía nhìn một cái nhìn xem tôn ngộ không, tê chiếu đi thẳng tới lôi vương thành một chỗ khách sạn. Tại lầu 2 mở hai gian phòng, sau đó đôi tôn ngộ không nói, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi ba ngày, cần mua sắm một vài thứ, không phải vậy chỉ bằng vào hai ta chỉ sợ không có cách nào đi qua phiến khu vực này. Mà lại cũng muốn hỏi thăm một chút lần này cởi mở thời gian cụ thể cùng chi tiết tình huống. Được rồi, chúng ta đi trước ăn vài thứ. Nói xong, liền dẫn tôn ngộ không đi trước phụ cận chủ quán ăn xong nữa tiệc. Thế giới linh hồn cũng là có đồ ăn, chỉ bất quá đồ ăn không phải nhu yếu phẩm. Một người có thể hoàn toàn cả một đời không ăn bất kỳ vật gì uống nước cùng hấp thu linh hồn năng lượng là được rồi. Chẳng qua có điều kiện tình hôn giới, rất nhiều người vẫn là chọn ăn một vài thứ. Nơi này đồ ăn tất cả đều là dùng loại nào hồn thú thì làm, mặc dù trên bản chất cũng là linh hồn năng lượng, nhưng đi qua nấu nướng đại sư chế tác, chẳng những sẽ có vật chất giới đủ loại cảm giác mùi vị càng là có thể có một ít kỳ diệu công năng. Thì như trừ đi mỏi mệnh hoặc là để thần tỉnh não. Cho nên bất luận là lý do gì, hai người vẫn là ăn như gió cuốn một trận. Mà ở trong đó giao dịch phương pháp có hai loại, thứ nhất là dùng một loại gọi là hồn tệ đồ vật giao dịch. Hồn tệ, là dùng một loại hoàng tuyển thế giới đặc hữu trộn lẫn đúc bằng sát tạo, ghen đúc phương pháp chỉ nắm giữ tại thập đại trong nội thành nào đó hai tòa. Thứ hai liền là dùng linh hồn kết tinh hoặc là hồn thú hồn châu tới giao dịch, đương nhiên cũng có một chút lấy vật đổi vật phương pháp Dùng một viên lục văn hồn châu thanh toán sổ sách, tê chiếu liền dẫn tôn ngộ không đi lôi vương thành lớn nhất trung tâm giao dịch mua sắm vật tư. Muốn xuyên qua kia phiến khu cách ly vực, trong đó trọng yếu nhất chính là chuẩn bị một cái không gian dung khí sau đó chứa đựng đại lượng nước cùng bổ sung linh hồn năng lượng hồn châu hoặc là linh hồn kết tinh. Sau đó còn có một số đặc thù vật tư. Mặc dù tôn ngộ không kim cô đồng có khí bên trong thế giới, nhưng là bởi vì bên trong còn có hai người, tôn ngộ không đến bây giờ cũng không dám mở ra không gian kia nhìn một chút Mà bởi vì một mực có chuyện trí hoãn, cho nên cũng chưa kịp hỏi, lần sau gặp được cứng, giả, nhất định phải hỏi thăm tin tưởng. Nếu như hai người bọn họ thật đã chết rồi, bản thân làm sao cũng phải đem bọn họ thi thể mang về đến bản cổ giới. Mua sắm xong vật tư sau đó, tê chiếu lại tìm người hỏi thăm một chút. Đã biết năm nay phụ trách cởi mở nội thành là hóa lôi thành. Hóa lôi thành, thập đại nội thành xếp hạng thứ 5, chính là ngoại giới bốn đại cao cấp thế giới một trong hóa tổ lôi giới khống chế thành trì Bên trong cao thủ nhiều như mây, tuyệt đại đa số đều tu hành Lôi Pháp, mà thành chủ, càng là danh xưng cùng vạn nói hủ tổn lôi hoàng hơi thở phá thiên. Đồng thời, còn thăm dò được năm nay nếu như tại Lôi Vương thành xuất phát, tiến vào khu vực chính là diện hồn sân mạch, dãy núi liên miên gần tới trăm vạn giảm, sợ rằng sẽ là một trận cực kỳ gian khổ lữ trình. Chẳng qua lại không biện pháp gì, trừ phi hai người nguyện ý tại tốn hao thời gian mấy tháng vây quanh một phương hướng khác tiến vào. Đã không có cách nào, liền dứt khoát thản nhiên diện độ. Đã biết muốn tin tức, hai người cũng liền dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, mà là thống thống khoái khoái chơi 3 ngày. Các thiếu niên tranh thủ thời gian tiến đàn A214501643. Đàn tên đại yêu Tôn Ngộ Không, thời gian đổi mới mỗi ngày đàn bên trong thông chi. chương 141, cướp bóc. Rốt cục, 3 ngày thời gian trợt lóe lên, Tôn Ngộ Không cùng tê chiếu hai người, đã chuẩn bị lần nữa lên đường. Cuối cùng lại kiểm tra một lần mang theo đồ vật, hai cái không gian giới chỉ, đều có 30 lập phương. 30 lập phương bên trong, một nửa địa phương dùng để chở nước, còn lại địa phương thì là lều vải cùng một ít khẩn cấp đồ ăn cùng quần áo. Đáng nhắc tới chính là, hai cái này không gian giới chỉ liền xài tê chiếu hai cái tám văn linh hồn kết tinh. Nếu như không phải tại chiến yêu thành đại chiến thời điểm tê chiếu thừa cơ góp nhặt rất nhiều linh hồn kết tinh, chỉ sợ thật đúng là không có tiền mua sắm những vật tư này đâu. Đáng nhắc tới chính là, tôn ngộ không trong giới chỉ trang rất nhiều một chủng loại tựa như quả đào hoa quả. Đây chính là tôn ngộ không cơ hồ đi dạo hết lôi vương thành mới tìm được, nếm một viên sau đó, tôn ngộ không không nói hai lời liền toàn bộ ra mua. Những thứ này cùng loại quả đào hoa quả bất luận là tướng mạo vẫn là mùi vị đều cùng tôn ngộ không hoa quả sơn quả đào không sai biệt lắm, chẳng qua khác biệt duy nhất liền là so chân chính quả đào lớn hơn rất nhiều, mà lại ăn sau đó có thể cực đại bổ sung nước từ đó vững chắc linh hồn trạng thái. Đồng dạng, giá cả cũng đắt rất nhiều. Dòng giá hơn 200 viên loại nước này quả. Bỏ ra tê chiếu 10 quả 8 văn linh hồn kết tinh để tê chiếu thẳng mắng tôn ngộ không lãng phí chẳng qua tôn ngộ không lại không thèm để ý chút nào chỉ là vui vẻ gặm so dưa hấu còn muốn lớn quả đảo loại trừ những thứ này bên ngoài còn có một số cùng loại tín hiệu khói cùng bạo liệt khôi lối đồ vật tín hiệu khói là một loại màu đen viên cầu sử dụng thời điểm dùng pháp lực phá vỡ bên trong liền sẽ bay ra nồng đậm màu đỏ xương ngủ vạn nhất hai người không cẩn thận đi rời ra hoặc là gặp được nguy hiểm gì Đều có thể dùng tín hiệu khói tới định vị hoặc là cầu cứu Mà loại kia cùng loại bạo liệt khôi lỗi đồ vật Là một loại lấy thủ pháp đặc biệt chế tắc khôi lỗi nhân Cao chỉ có 1 mét không đến Loại vật này có thể dùng tới cảnh giới Chỉ cần thả ra sau đó Cái này khôi lỗi liền sẽ cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể Mà một khi có lục văn trở lên sinh linh đi qua nó liền sẽ bảo tạc Vi lực nổ tung chẳng những nhưng là thanh âm cực tiếng vang Có thể lại hai người mười phần mệt mỏi sử dụng dùng để gác đêm Đã kiểm tra tất cả mọi thứ sau đó, hai người đồng thời quay đầu nhìn thoáng qua lôi vương thành, sau đó kiên định bước ra truy tìm thực lực càng mạnh hơn con đường. Mà đồng thời ra khỏi thành, không chỉ chỉ có tôn ngộ không cùng tê chiếu, hoặc là tún năm tùm ba, hoặc là trên một người đường, có thể nói lôi vương thành mỗi ngày đều có vô số người ra ra vào vào, có là vì đi trước trí tôn chỉ đạt được tẩy lễ, có là tiến vào diệt hồn sơn mạch lịch luyện, đương nhiên, cũng không thiếu được những cái kia chuyên môn làm chút giết người cấp của hoạt động cường đạo. Mà lúc này đây đi trước trí tôn trì người đã rất ít đi, bởi vì trừ phi là đối với mình có tự tin mãnh liệt có thể dùng thời gian 2 năm vượt qua diệt hồn sân mạch, không phải vậy lúc này xuất phát rõ ràng đã có chút không còn kịp rồi. Cho nên đại đa số người đều là đi lịch luyện vận khí tốt có thể chém giết một ít hồn thú thu được hồn Châu giống tôn ngộ không cùng tê chiếu như thế bằng vào lục văn thực lực liền có thể chém giết bắt văn hồn thú tồn tại xác thực quá ít, mà lại lại trải qua mấy trận đại chiến. Mặc dù tôn ngộ không trên người một viên hồn châu hoặc là linh hồn kết tinh đều không có, nhưng là tê chiếu cũng rất có dự kiến trước. Cho nên hai người tạm thời là không thiếu. Mà lại diệt hồn sơn mạch nhiều nhất liền là đủ loại hồn thú, chỉ cần có thực lực, không sợ không có hồn thú dùng để hấp thu. Nhưng là tại lôi vương thành mấy ngày nay trắng trận mua sắm, tê chiếu cùng tôn ngộ không đã sớm bị một ít lòng mang ý đổ xấu người để mắt tới. Tê chiếu cùng tôn ngộ không mặc dù có chút cảm giác, Nhưng là đồng thời không có trực tiếp chứng cứ cũng không tốt trực tiếp ra thu. Mà khi hai người ra lôi vương thành đồng thời đuổi đến cả ngày đường chuẩn bị ban đêm nghỉ ngơi một chút thời điểm, năm cái dáng người tướng mạo khác nhau người không có hảo ý đi tới. Tôn nộ không hai người cùng nhau, liền phát hiện mấy người kia chính là tại lôi vương thành để mắt tới bản thân mấy cái kia. Chẳng qua hai người đồng thời không có cái gì ngoài ý muốn bằng vào xa xa siêu Việt lục văn thực lực cảnh giới, kỳ thật vừa ra thành liền phát hiện có người sau lưng đi theo. Nhưng là hai người cũng đều không để ý đường không phải là nhà mình, bản thân có thể đi người khác cũng có thể đi. Chẳng qua không nghĩ tới làm bản thân ngừng lại, năm người này vậy mà trực tiếp đuổi theo. Lúc này coi như là đồ đần cũng có thể nhìn ra được, năm người này tuyệt đối là không có hảo ý. Tê Chiếu dùng ánh mắt ra hiệu tôn ngộ không một cái, ý là tiểu nhân vật, ta liền không động thủ, sau đó đưa tay chỉ tôn ngộ không không gian giới chỉ. Tại tôn ngộ không một mặt không bằng lòng vẻ mặt, Tê Chiếu nhận lấy dưa hấu lớn quả đảo hung hăng cắn một cái. Chậm rãi xoay người, tôn ngộ không đem đối với quả đảo thịt đau đều chuyển hóa thành đối 5 người phẫn nộ. Nguyên lai like mới vừa ra khỏi thành thời điểm phát hiện đằng sau 5 người này, tôn ngộ không cảm thấy bọn họ khả năng chỉ là cho mượn đường, mà tê chiếu nói cái này 5 cái tuyệt đối là ăn cướp cường đạo. Thế là hai người liền đánh cực, nếu quả như thật chỉ là đi ngang qua, tê chiếu phải dùng pháp lực nâng tôn ngộ không bay 100 dặm, mà nếu như là ăn cướp, kia tôn ngộ không liền muốn bại bởi tê chiếu 10 cái lớn quả đảo. Cho nên, khi thấy 5 người này một mặt cười xấu xa đi tới thời điểm, tôn nộ không gọi thẳng hối hận. Mà 5 người kia nhìn thấy tôn nộ không cùng tê chiếu đi một ngày rốt cục cũng ngừng lại, trong lòng cũng có chút mừng rỡ. Đặc biệt là cầm đầu một vị mặc một thân hắc bào trung niên đại hán. Cái này trung niên đại hán tên là bạo đại lực, là một vị bảy văn đỉnh phong trí tôn, là một vị minh tộc người. Minh tộc, một cái không lớn không nhỏ trùng tộc, lệ thuộc vào thương minh quỷ vương quỷ vương thành. Bởi vì bạo đại lực không bằng lòng gia nhập quỷ vương quân đội, cho nên liền tự mình trốn thoát, đồng thời tại cái này lôi vương thành phụ cận làm một ít giết người cấp của hoạt động. Mà phía sau hắn kia bốn thủ hạ, cũng là cái khác mấy tộc không muốn gia nhập quân đội mà phản bội chạy trốn ra tới. Về sau một lần tình cờ gặp được bạo đại lực, 5 người ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cho nên liền cùng một chỗ tại lôi vương thành phủ cận du đắng. Tiểu quỷ, còn tưởng rằng các ngươi có thể đi bao xa đâu. Nói cho các ngươi biết, đại gia ta gọi bạo đại lực Bảy văn chí Tôn Định Phong. Chuyên môn cấp bóc, đằng sau cái này bốn cái là huynh đệ của ta. Các huynh đệ, đến, tự giới thiệu mình một chút, để tiểu quỷ này nhìn xem chúng ta cường đại cơ nào. Hắc hắc, tiểu quỷ, nhớ kỹ, tiểu gia ta gọi Tần Ngộng, manh chủ tộc, Bảy văn chí Tôn Sơ Kỳ. Một hồi ta sẽ đem ngươi ăn đến sạch sẽ. Cái này nói chuyện, là một người tướng mạo cùng với xấu xí mọc ra một cái đại trùng tử đầu người thân thể ra hỏa. Hơn nữa còn tại vừa nói vừa giữ lại bẩn thịt nước bọt. Ta là người thứ hai mới vừa nói xong, người thứ ba vừa mới mở miệng, đồng nhiên liền bị một nắm đấm lớn hột đảo cho đập trúng đầu. Một câu còn chưa nói xong liền ngã trên mặt đất che lấy cái chán thẳng hử hử. Mấy người khác nhìn thấy hai cái lục văn tiểu quỷ chẳng những không có chật vật chạy trốn ngược lại giám xuất thủ trước, lập tức cũng mất tự giới thiệu tâm tình, nhao nhao sách theo binh khí vọt lên. Năm người này loại trừ bạo đại lực là bảy văn trí tôn đình phong, mấy người còn lại đều là bảy văn trí tôn sơ Kỳ thực lực như vậy đừng nói là lục văn. Coi như gặp được phổ thông 7 văn thậm chí 7 văn đỉnh phong cũng có thể một trận chiến. Bất quá hôm nay bọn họ chú định muốn bi kịch. Đặc biệt là cái kia gọi là tàn mộng mọc ra một cái đại trùng từ đầu ra hỏa, vừa mới bước ra một bước đông nhiên liền thấy trước mắt xuất hiện một điểm đen, tại còn không có kịp phản ứng thời điểm, kia điểm đen đột nhiên đâm trọn tàn mộng trên trán Lực lượng khổng lồ trực tiếp để tàn mộng bay ngược mà ra, đâm vào kia trên mặt đất lao trán trên thân thể người. Nhanh chóng thu hồi Kim cô h Tôn Ngộ không cực kỳ ghét bỏ đem kim cô đồng trên mặt đất đi đi về về cò. Lúc này kêu bạo đại lực cũng xách theo một cái đại đao nhào tới, thế nhưng là còn không có đụng phải Tôn Ngộ không, chỉ là bị Tôn Ngộ không một ánh mắt liền đứng yên ngay tại chỗ, không thể động đậy chút nào. Lúc này, bạo đại lực mới phát hiện, bản thân lần này giống như đá trúng thiết bản, mà lại là nấu đỏ bừng đồng thời che kín gai nhọn tâm sát. Đem gọi là bạo đại lực trung niên đại hán ổn định ở nguyên địa sau đó, Tôn Ngộ không dầm chân một cái Hai đạo tường đất đông nhiên từ dưới đất toát ra, trực tiếp liền ngăn tại hai gã khắc cường đạo trước người. Hai người kia cũng không đần, nhìn thấy vừa đối mặt lao đại liền bị định trụ, biết đối thủ chỉ sợ rất khó đối phó, thế là quay người liền nghĩ chạy. Chẳng qua tại tôn ngộ không hừ lạnh một tiếng phía dưới, tại hai người kia bốn phía đông nhiên lại dâng lên mấy đạo tường đất, lập tức liền tạo thành một cái độn thổ lồng giam. Khốn trụ hai người này, tôn ngộ không xoay người đi từ từ đã đến nửa nằm ở một bên tê chiếu trước người, ngồi xuống. Sau đó trực tiếp triệt hạ tê chiếu quần áo và áo. Tại tê chiếu ngạc nhiên trong ánh mắt, đem kéo xuống tới y phục bọc tại kim cô đồng phía trên, sau đó đi tới ba người kia khác một bên, ngừng một chút nói, bạo đại lực đúng không? Hai ta là người nghèo, ta đưa người đi người có tiền địa phương. Nói chơi, hai tay cơ bắp hở ra, sau đó hung hăng một gậy chỉ huy. Chẳng qua này một gậy đánh vào bạo đại lực trên người đồng thời không có cho hắn tạo thành bao lớn thương hại chẳng qua lại có một cỗ to lớn không thể ngăn cản lực lượng đem hắn trực tiếp đâm đến bay lên. Ngay tiếp theo độn thổ lồng giam cùng đằng sau hai vị kia, cùng một chỗ hướng về một phương hướng nào đó bay đi. Ngươi, đáng chết hầu tử, giáp ta y phục làm gì? Ta có thể định tố. con có, ngươi đem cái này 5 người ném tới vậy đi rồi. Tôn nộ không trận nhìn tê chiếu lên mắt, thay đổi nói ra, thương minh quỷ vương quỷ vương thành. Nghe nói vậy cũng là kẻ có tiền. Đàn hiệu, 214501643 đọc sách tranh thủ thời gian tới đi, gia nhập tổ chức đi. chương 142, Tọa Nhân Thị. Đi qua cái này một khúc nhạc dạo ngắn sau đó, Tôn Ngộ không móc ra cái quả đảo cũng bắt đầu ăn. Lúc này trời đã tối, bốn phía cơ hồ là đưa tay không thấy được 5 ngón. Tôn Ngộ không đành phải một mực sử dụng hỏa nhãn kim tinh, không phải vậy tại trong đêm tối này cơ hộ liền là mù loà. Lại nói đối với hỏa nhãn kim tinh tôn ngộ không vẫn là rất đáng tiếc, bởi vì đã mất đi nhục thân quan hệ, cho nên dù cho linh hồn năng lượng đã bảo tăng đã đến lục văn tình trạng, thế nhưng là này đôi hỏa nhãn kim tinh nhưng không có chút nào tiến hóa dấu hiệu. Xem ra chỉ có nghĩ biện pháp phục sinh sau đó từ tối nhục thân, như vậy mới có thể tiếp tục tu luyện hỏa nhãn kim tinh. Tê Chiếu, người biết nếu như xông qua tất cả khảo nghiệm, cuối cùng là không phải sẽ thu được một bộ nhục thân sau đó liền có thể chúng sinh rồi. Tê Chiếu suy nghĩ một chút nói. Chuyên thuyết là như vậy, bất quá ta cũng không biết có phải thật vậy hay không. Nhưng là mặc kệ thật giả, hai ta đều muốn đi thử một chút. Đúng vậy a không phải vậy liền thật không có hy vọng. Chỉ bất quá hy vọng đạt được nhục thân sẽ cường hành một ít đi, ta lúc đầu nhục thân thế nhưng là ngũ hành hôn đồn thể. Ai nói không phải đâu, ta lúc đầu nhục thân vẫn là hủy diệt thần thể đâu. Nếu là sau khi trùng sinh đạt được một bộ rác rời nhục thân, vậy nhưng thật sự là sống không bằng chết. Đúng rồi, tê chiếu, người nguyên lai là người nào a Ta cảm giác ngươi hẳn là cũng có một cái rất dài cố sự đi. Mà lại không phải nói có được chấn giới thiên bi đều là chín đại thần quốc giới chủ sao. Ngươi có phải hay không cũng là giới chủ A. Ngươi có thể hay không liền là kia cái gì ngự thổ giới giới chủ A. Sau đó chấn giới thiên bi bị cấp hơn nữa còn không ai đánh chết. Ngươi cái nào nhiều vấn đề như vậy. Ta không phải nói sao, ta lúc đầu chấn giới thiên bi là phá diện số 1, làm sao có thể là ngự thổ giới giới chủ. Muốn thật là, ta đã sớm đoạt ngươi thiên bi. Được rồi, những cái kia chuyện quá khứ cũng không nhắc lại, nếu như chờ ngươi đủ cường đại thời điểm, những thứ này tự nhiên thì sẽ biết. Đủ cường đại. Ngươi nói là trở thành cựu văn trí tôn vẫn là trở thành giới chủ thực lực như vậy. Đều không phải là, mà là đạt tới giới chủ phía trên cảnh giới. Chỉ có cảnh giới kia, mới thật sự là cường giả. Ngươi muốn là có thời gian, vẫn là tranh thủ thời gian tìm hiểu một chút ngươi khối kia thiên bi thần thông đi, những sự tình này đã biết cũng không có tác dụng gì. Cái gì thần thông? Trấn giới thiên bi còn có thần thông khác sao? Tê Chiếu bất đắc dĩ nhìn tôn ngộ không lít mắt, sau đó vô vô cái chán, sau đó trực tiếp ngã trên mặt đất. Sau đó nói, hầu tử A, ngươi không biết coi là trấn giới thiên bi thật chỉ là dùng để nện người A. Có thể coi trấn giới thiên bi là thành phiên thiên ấn tới dùng, đoán chừng chỉ có đế tuấn cùng ngươi. Ta hỏi ngươi, ngươi này khối thiên bi kêu cái gì? Trấn giới thiên bi, hoang thổ số 3. Nếu biết danh tự, ngấm lại, nó sẽ có cái gì thần thông đâu? Hoang thổ số 3, hẳn là cùng thổ có liên quan A. Còn không đần, như vậy đi, về sau mỗi lúc trời tối ta liền chỉ đạo ngươi lĩnh ngộ thiên bi thần thông đi, không phải vậy nhìn xem ngươi mỗi ngày dùng thiên bi lại người, ta đều đau lòng. dễ nói dễ nói, hát hát hát, về sau không nện là được rồi. Tới tới tới, nhanh dạy ta làm sao lĩnh ngộ thần thông. Ngươi này hầu tử, tốt ta, ngươi ngồi trước tốt, đem thiên bi phóng đại đến một mét cao. Dạng này lớn nhỏ mới là thiên bi nguyên trạng sau đó đem linh hồn của người bản nguyên bám vào trên thiên bi, từ đó cảm thụ thiên bi đường vân, thiên bi hô hấp, thiên bi một cát. Tôn Ngộ không lập tức ngồi nghiêm chỉnh, bản nguyên linh hồn ra hết, sau đó chậm rãi bao trùm bao trùm chấn giới thiên bi. Kỳ thật nguyên lai Tôn Ngộ không cũng như vậy thử qua, chẳng qua thiếu cái gì đều không cảm giác được, nhưng là hôm nay khác biệt, làm linh hồn vừa mới bọc thời điểm, Tôn Ngộ không liền bỗng nhiên cảm thấy một cỗ mênh ngông đồng thời mười phần dày nặng đại địa khí tức Này khí tức để tôn ngộ không cảm giác hết sức thoải mái cùng tự nhiên, hơn nữa còn có một loại có thể dựa vào cảm giác an toàn. Dần dần, tôn ngộ không toàn bộ đắm chìm trong cái loại cảm giác này bên trong, tinh tế cảm ngộ thổ áo nghĩa. Mà một bên tê chiếu càng là một mặt kinh ngạc, nghĩ không ra tôn ngộ không đối với thổ cảm ngộ vậy mà sâu như vậy khác, vậy mà trực tiếp liền đã cùng trời bia hoàn mỹ dung hợp. Ngay tại tôn ngộ không cảm thụ hoang thổ số 3 chân giới thiên bi thời điểm, tại bàn cổ giới thiên đình, nguyên bản đang tại lặng lặng tu luyện Đồng nhiên nhìn hướng về phía phía chân trời xa xôi. Bởi vì hiện tại còn không thể hóa hình, cho nên Phạm Hinh cũng không thể dùng con mắt đi xem chỉ có thể dùng thần thức đi cảm giác. Chẳng qua Phạm Hinh chính là tiên tiên linh càn, thần thức cơ hồ đã có thể kéo dài đến mấy trăm ngàn mét. Bình thường Phạm Hinh liền lấy thần thức bọc toàn bộ thiên đỉnh, bất quá bây giờ, làm Phạm Hinh thần thức cảm giác được chân trời dị động thời điểm, lại phát hiện thần trí của mình đã mất đi tác dụng. Duy nhất có thể cảm giác được liền là có một cỗ 10 phần năng lượng khổng lồ đang tại phá vỡ hư không, chẳng qua này cố năng lượng cũng không có cái gì ác ý tà niệm ngược lại 10 phần bình thản. Rất nhanh, cố năng lượng này liền đã phá vỡ hư không, trực tiếp hướng về phàm hình vị trí bay tới. Cái này có thể dọa phàm hình nhảy một cái, cái này năng lượng mặc dù không có công kích dí niệm, thế nhưng là cũng quá mức khổng lồ, nếu là đâm vào trên người mình, đừng nói bản thân, chỉ sợ toàn bộ bản cổ giới đều muốn hủy diệt không dám trì hoãn Phạm Hinh vội vàng vận dụng lên tất cả lực lượng chuẩn bị ngăn chặn cố năng lượng này, thế nhưng là lúc này, nguyên bản sinh trưởng ở chân mình hạ thổ trên đất kia đóa màu trắng hoa nhỏ đống nhiên bắt đầu chấn động, tự hồ là cảm giác được cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình đồng dạng. Sau đó cái này màu trắng hoa nhỏ đột nhiên phát ra một cô vui sướng cảm xúc. Bởi vì cùng là một hệ, cho nên Phạm Hinh cảm giác mười phần rõ ràng, cô này vui sướng là loại kia tuyệt vọng sau đó chợt nhìn thấy to lớn hy vọng một loại vui sướng. Mà lại cái này vui sướng cảm xúc vậy mà tản ra khổng lồ sinh mệnh lực, nguyên bản bởi vì phạm hình vì để cho đường tam tạng thoát thai hoàn cốt, cho nên đem sinh mệnh lực của mình chậm rãi tưới vào đường tam tạng nhục thân bên trong. Chính là bởi vì như vậy đường tam tạng nhục thân mặc dù chết rồi, chẳng qua trạng thái lại càng ngày càng tốt, hiện tại càng là cơ hồ đã hoàn thành thoát thai hoàn cốt, sắp trở thành thuần túy một linh thể. Nhưng là dạng này đại giới liền là bàn đảo viên cơ hồ 2/3 bản đảo thụ đều chết héo. Bất quá bây giờ Tất cả chết héo bản đảo thụ tất cả bởi vì độ hóa hoa vui sướng thời điểm tán phát to lớn sinh mệnh lực mà lần nữa sống lại. Đây quả thực là cải tử hồi sinh lực lượng. Tại Phạm Hinh kinh ngạc thời điểm, độ hóa hoa đã phóng lên tận trời, hướng về kia cô năng lượng to lớn đụng vào. Làm độ hóa hoa tiếp xúc đến kia bay tới năng lượng thời điểm, Phạm Hinh đã đã nhận ra, kia bay tới năng lượng lại là một giọt máu bên trong phát ra. Đây là ai huyết dịch? Sẽ có khổng lột như vậy lực lượng. Đạt được giọt máu này Độ hóa hoa lần nữa phát ra hưng phấn cực độ cùng vui sướng, đồng thời tán phát sinh mệnh lực cùng giọt máu kia lực lượng linh hồn cùng tạo hóa lực lượng, vậy mà để phàm hình thực lực phi tốc tăng lên, tiếp tục như vậy, phàm hình tin tưởng tập kích lập tức liền có thể lấy hóa thành hình người. Cùng lúc đó, tại địa tâm bên trong sử dụng Lạc Tang thần một luyện hóa trong cơ thể chín khóa kim ô thần đan chưa bắt giới, cũng mở mắt. Bất quá hắn cũng không phải là cảm nhận được giọt kia thiên ngoại bay tới huyết dịch lực lượng, mà là chư bắt giới đã luyện hóa xong rồi một viên cuối cùng kim đan. Lúc này chư bát giới tu vi, đã là thánh nhân đỉnh phong, sắp bước vào đến nửa bước đại đạo cảnh giới. Nhưng là chín khỏa kim đan lực lượng đã hoàn toàn luyện hóa, mà cái này lạc tăng thần mục hiển nhiên không có khả năng cũng luyện hóa, cho nên chư bát giới trong lúc nhất thời có chút mở mịt. Chẳng lẽ thực lực của ta cũng chỉ có thể tăng lên tới như vậy sao? Thế nhưng là thực lực như vậy rõ ràng không đủ, chẳng những cứu không được bất luận kẻ nào, thậm chí tự vệ đều không có cách nào. Mở mịt ở giữa, chư bát giới rơi vào lạc tăng thần mục phía trên Lạc Tang thần mục kỳ thật liền là một đoạn toàn thân kim sắc thân cây, cho nên chư Bát Giới đem Lạc Tang thần mục một, một đoạn dựng ở dung nham phía trên, bản thân liền xếp bằng ở một chỗ khác. Thế nhưng là vừa mới ngồi xuống Trư Bát Giới chợt phát hiện bản thân ngồi Lạc Tang thần mục phía trên thậm chí có một hàng chữ, tiểu chữ là phi thường cổ kính hồng hoang thời kỳ văn tự, chẳng qua dung hợp 9 khóa kim ố thần đan Trư Bát Giới cũng kế thừa 9 cái kim ố nhãn lực cùng tri thức. Bởi vậy vẫn có thể nhìn hiểu. Chỉ thấy Lạc Tang thần trên có khác, địa tâm chi tâm Tội nhân tội mục. Đây là ý gì? Lao chư ta ghét nhất giải đố. Ta bây giờ đang ở địa tâm A, địa tâm chi tâm, chẳng lẽ là cái này đoàn dung nham trung tâm. Tội nhân tội mục, tội nhân thị ngược lại là nghe nói qua. Tương truyền tội nhân thị lại xưng tội hoàng, hoặc tên gọi tắt tội nhân, tên doanh súc, tam hoàng đứng đầu, thượng cổ thời đại tội mình quốc người, là phục hy cùng nữ hoa phụ thân. Mặc kệ, dù sao hiện tại cũng không có chuyện để làm, không bằng liền vào xem, nếu như không có cái gì như là tấm về 8. Nói xong, đem Lạc Tang thần một co lại đã đến lớn bằng cánh tay sau đó kẹp ở dây lưng bên trên, liền một cái lặn xuống nước nhảy vào nóng hổi dung nham bên trong. Thiếu niên nhỏm, cố lên a, Tam Tạng con đường thành thần liền dựa vào các ngươi. Tìm kiếm tổ chức tiểu đồng bọn Hoan nên thêm đàn 214501643 đại yêu tôn Ngộ Không. Mau đem một đám làm đầy tốt M27. Chương 143, Cửu Vĩ Bạch Hồ. Lần nữa trở lại hoàng truyền thế giới, đi qua một đêm cảm ngộ, Tôn Ngộ không không những đối với tại trấn giới Thiên Bi điều khiển càng thêm thuận buồm xuôi gió, hơn nữa còn có thể vận dụng ít ngày bia thần thông. Đương nhiên, Tôn Ngộ không có thể vận dụng còn vẹn vẹn cấp thấp nhất thần thông, thậm chí coi như là cấp thấp nhất thần thông, Tôn Ngộ không cũng chỉ có thể vận dụng một bộ phận. Lần trước đại chiến, Đế Tuấn khống chế trấn giới Thiên Bi hóa thành 3000 hoang thổ nhất cử diệt sát 3 vị cửu văn chí tôn cường giả, nếu không phải người kia tự bạo, chỉ sợ tất cả cường giả trí tôn đều sẽ hóa thành một cái linh hồn kết tinh. 3.000 hoang thổ, chính là trấn giới thiên bi hoang thổ số 3 cấp thấp nhất một cái thần thông. Mà tôn ngộ không lĩnh ngộ không có sâu như vậy, sau một đêm, cũng chỉ có thể để trấn giới thiên bi diện hóa xuất 100 hạt hoang vu cát. Làm hoang vu cát đạt tới 3.000 hạt thời điểm, mới có thể xưng là hoang thổ. Bất quá chỉ là cái này 100 hạt hoang vu cát, cũng đầy đủ diệt sát 7 văn thậm chí 8 văn trí tôn. Bất quá đối với hiện tại tôn ngộ không, đồng thời không cái gì tác dụng lớn. Nhưng là lúc này mới vẹn vẹn ngày đầu tiên tôn ngộ không cùng tê chiếu tin tưởng, theo thời gian gia tăng tôn ngộ không đối với chấn giới thiên bi cảm ngộ sẽ càng ngày càng sâu, 3.000 hoang thổ khẳng định không là vấn đề, thậm chí 9.000 hoang ngưỡng đều có thể biến hóa ra. Mà lại một khi tôn ngộ không thực lực tăng lên tới cựu văn trí tôn, có lẽ có thể thôi động chấn giới thiên bi diện hóa hoang vu biển cắt hoặc là Trấn thế linh sơn. Đương nhiên, đằng sau những tên này đều là tê chiếu nói cho tôn ngộ không. Bằng vào tôn ngộ không lúc này lĩnh ngộ, cũng chỉ có thể biết cái này 100 hạt hoàng vu cắt danh tự. Mặc dù có chút hiếu kỳ tê chiếu đối với hoang thổ số 3 thần thông làm sao sẽ hiểu rõ rõ ràng như vậy, nhưng là tôn ngộ không biết tê chiếu không muốn nói, cho nên cũng liền không có hỏi. Mặc kệ như thế nào, tôn ngộ không tin tưởng tê chiếu không biết hại bản thân, loại này tín nhiệm tựa như là cùng sư phụ bắt giới lao xa ở giữa cái loại cảm giác này. Nghĩ tới đây, tôn ngộ không không khỏi có chút tạm đạo. Bản thân đi vào cái này hoàng tuyển thế giới đã là cái không ngắn thời gian. Thật không biết bắt giới thế nào, sư phụ nhục thân còn tại phàm hình nơi đó, mà lại lao xa cùng tiểu bạch lòng cũng không biết tung tích. Bản thân nhất định phải cố gắng, rời đi thế giới này, sau đó trở lại bản cổ giới, chấm dứt một cát. Theo tia nắng đầu tiên chiếu xạ tại tôn ngộ không kiên nghị khuôn mặt, tê chiếu trợt phát hiện tôn ngộ không tự hồ lại thành thục một ít. Từ tôn ngộ không ánh mắt bên trong, tê chiếu nhìn ra loại kia chỉ có đối với đại đạo đối với thực lực cực độ khát vọng người mới sẽ có loại kia đại nghị lực cùng đại dũng cảm Chỉ có dạng này người, mới có khả năng đạt tới cái kia đỉnh phòng mới có thể trở thành trận này trò chơi người thống trị, mà không phải từng hạt quân cờ. Mang theo tự tin mãnh liệt, hai người tiếp tục tiến lên. Con đường này còn rất dài, hiện tại, vừa mới bắt đầu. Ra lôi vương thành, đi về phía trước hơn 3 ngày, liền sẽ tiến vào diệt hồn sơn mạch địa giới. Mà giờ khắc này, tôn nộ không cùng tê chiếu đang một mặt để phòng cùng một cái trừng cao hơn 3 mét toàn thân trắng như tuyết cửu vĩ hồ đang ràng co. Tôn nộ không hai người là hồn qua tiến vào diện hồn sân mạch, ngay từ đầu thời điểm đồng thời không có gặp được cái gì hồn thú hoặc là cường đạo loại hình, chẳng qua hai người cũng không dám vất lở Tại vùng núi này bên trong một cắt cũng có thể là trí mạng, có lẽ sơ ý một chút liền mất mạng nơi này. Thực lực cường đại hồn thú, đủ loại độc trùng thậm chí còn có rất nhiều ăn người thực vật. Hai người cũng chỉ là vận khí tốt bình yên vô sự vượt qua ngày đầu tiên, mà ngày thứ hai trời vừa sáng hai người liền gặp phải ba đầu bắt văn hồn thú công kích. Cái này ba đầu bắt văn hồn thú lớn lên rất giống tê giác, nhưng lại có ba cây đặc biệt lớn mà lại mười phần sắc bén sửng. Mà lại càng là da dày thịt béo, tôn ngộ không kim cô đổng đập lên bọn họ cũng chỉ là lay động một cái liền tiếp tục điểm nhiên như không có việc gì vọt lên. Về sau vẫn là tôn ngộ không tế ra chân giới thiên bi đem ba đầu hồn thú cho nện chóng, sau đó lấy ba viên hồn trâu, cuối cùng tê chiếu thậm chí đem ba đầu hồn thú ra lột xuống tới. Tại tôn ngộ không ánh mắt khó hiểu bên trong, tê chiếu nói thứ này gọi kiếm sừng tê Chẳng những lực công kích cùng lực lượng mười phần, kinh khủng nhất vẫn là bọn hắn phòng ngự. Đây vẫn chỉ là tám văn, nếu là kiểu văn thuẫn tê vương, đoán chừng ngươi thiên bi đều nện bất tử. Cho nên cái này ba tấm da có thể so với kia ba viên hồn trầu chân quý nhiều. Nói xong, tê chiếu đem ba tấm thuẫn tê da cầm tới một bên dòng suối nhỏ bên trong rửa sạch, sau đó trực tiếp liền đem trong đó một trường quấn tại trên người. Nhìn xem tôn ngộ không ánh mắt khó hiểu, tê chiếu bất đắc di nói, tranh thủ thời gian phủ thêm A có cái này thân à liền không sợ một ít vật nhỏ đánh lén. Làm sao? Ngại quá xấu a. Ngại, không phải. Nói xong, Tôn Ngộ không nhận lấy Thuấn Tê ra, cũng học Tê chiếu bộ dáng vây ở trên người. Sau đó Tôn Ngộ không hoạt động một chút thân thể phát hiện cái này ra mặc vào mười phần mềm mại, không chút nào ảnh hưởng hoạt động. Thế là Tôn Ngộ không quay người hướng về phía Tê chiếu một mặt nghiêm chỉnh nói ra, ngươi nói cái đồ chơi này là một loại Tê giáp. Ừm, đúng a, thế nào? Ta đang nghĩ, ngươi cũng họ Tê. Ngươi đi theo ba đầu tê giác, sẽ có hay không có thân thích à? Cứ như vậy lột người ta ra không quan hệ sao? Tôn ngộ không, ngươi tự tìm cái chết đúng không? Ngươi mới cùng cái này tê giác có thân thích đâu? Vốn cho là tôn ngộ không như vậy đứng đắn sẽ có chuyện gì muốn nói, tê chiếu nào nghĩ tới tôn ngộ không vậy mà lại nghĩ như vậy, thua thiệt trước mấy ngày tê chiếu còn cảm thấy tôn ngộ không thành thủ. Thế là hai người liền một đường đổi đánh, mai cho đến gặp được trước mắt đầu này một thân màu tuyết trắng lông tóc cựu vĩ hồ. Sở dĩ hai người ngừng lại, cũng không phải là cái này cựu vi hồ thực lực mạnh bao nhiêu, tôn ngộ không có thể cảm giác được cái này cựu Vĩ hồ tu vi cũng liền tại lục văn đỉnh phong bộ ráng, còn không có đột phá đến bảy văn, cho nên tôn ngộ không cùng tê chiếu cũng không hề động thủ ý nghĩ. Mà con hồ ly này tựa hồ cũng không có ác ý gì, chẳng những không có tiến công thậm chí cũng không có chạy trốn, chỉ là mở to mắt to như nước trong veo nhìn xem tôn ngộ không cùng tê chiếu. Lần đầu gặp được loại này không sợ người cũng không công kích người hồn thú. Hơn nữa còn là một cái hết sức xinh đẹp bạch hồ, cho nên tôn ngộ không hai người cũng nhiều hứng thú nhìn xem nàng, không biết nàng muốn làm à. Cứ như vậy ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ, trọn vẹn qua một khắc đồng hồ, về sau vẫn là tê chiếu không chịu nổi. Vô vô tôn ngộ không bả vai nói, hầu tử, đi đi, xem ra cũng chính là chỉ mới vừa sinh ra linh trí tiểu hồ ly mà thôi. Chúng ta còn có chính sự đâu, lại không đi mau, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Tôn ngộ không nghĩ cũng phải. Mặc dù tại cái này tiểu hồ ly nhãn lực Tôn Ngộ không cảm nhận được hoa quả sơn những con khỉ kia hầu tôn cảm giác thân thiết, chẳng qua này dù sao cũng là con hồ ly, nếu như là một con khỉ nhỏ, Tôn Ngộ không chỉ sợ cũng sẽ mang theo đi. Cung tê chiếu chậm rãi lui ra phía sau, sau đó đổi phương hướng liền chạy như bay. Thế nhưng là hai người không nghĩ tới cái này hồ ly vậy mà cũng theo sau, hơn nữa còn là một mặt hiếu kỳ bộ dáng, ngập nước mắt to lộ ra ngây thơ cảm xúc. Nhìn thấy cái kia cái này hồ ly cũng theo sau, Tôn ngộ không cùng tê chiếu liếc nhau thế là bỗng nhiên tăng thêm tốc độ đồng thời đổi một cái phương hướng, thế nhưng là không đợi ba cái hô hấp, kia hổ ly nhưng lại theo sau. Cứ như vậy tới tới lui lui nhiều lần, cuối cùng tôn ngộ không cùng tê chiếu tuyệt vọng phát hiện, bất luận hai người làm sao cải biến phương hướng làm sao tăng thêm tốc độ đều không có cách nào thoát khỏi con hổ ly này, mà lại hai người cũng không dám trên phạm vi lớn đổi phương hướng, không phải vậy nếu là lạc đường vậy liền bị kịch. Một mức cứ như vậy chạy tới mặt trời lên cao. Hai người cũng đều có chút mỏi mệt, thế là cũng liền không còn tiếp tục chạy. Tìm một cây đại thụ, hai người dừng lại bắt đầu nghỉ ngơi. Mà cái kia tuyết trắng đại hồ ly cũng ngừng lại, ngay tại hai người cách đó không xa một bụi khác trên đại thụ nghỉ ngơi, nhìn ra được, con hồ ly này cũng có chút mệt mỏi. Chạy lâu như vậy, kỳ thật đồng thời không có chạy ra bao xa, bởi vì vùng núi này thực sự quá khổng lồ mà lại đủ loại của một đại thụ dòng sông đầm lấy vô số kể. Ở chỗ này chạy mười phần hao phí thể lực hơn nữa, còn là thời khắc đem sức mạnh thần thức mở tối đa dùng để dò xét bốn phía phải chăng có cường đại hồn thú. Nếu như là bảy văn hoặc là bảy văn trở xuống trực tiếp lướt qua, mà nếu như là cựu văn trí tôn mà lại là tương đối cường đại liền né tránh. Chỉ có gặp được một ít lạc đàn bắt văn hồn thú hoặc là yếu một ít cửu văn hồn thú hai người mới có thể tiến đến đánh giết. Đây là sớm tại Lôi Vương thành liền kế hoạch tốt. Lúc nghỉ ngơi, tôn Nộ không nhẫn không ra móc ra một viên lớn quả đào cùng tê chiếu một người một nửa ăn. Lúc này tôn ngộ không trợ thấy đối diện trên cây cái kia hồ ly ánh mắt như nước long lành tất cả đều là khát vọng, thế là nhịn không được lại móc ra một viên quả đào ném tới. Cái kia hồ ly cùng với lưu loát một cái bay vọt cắn vào quả đào sau đó rơi xuống một cái khác cái cây bên trên. Hầu từ ngươi, ta còn không bằng cái kia hồ ly đúng không? Ta cũng chỉ có nửa viên, ngươi cho nó một viên, ta. Ngươi cái gì ngươi, cho ngươi nửa cái ta đều đau lòng đầu. Cám, cám ơn ngươi. Hả? Ai đang nói chuyện? Tê chiếu, có người. Ngốc hầu tử, là cái kia hồ ly. Hả? Hồ ly. Ngươi, ngươi biết nói chuyện. Ngươi là yêu quái. Trong lúc nhất thời tôn ngộ không có chút sứng suốt, không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể gặp được yêu tộc, còn tưởng rằng đây là hồn thú đâu. Ta, ta gọi lôi lôi. Là, là yêu quái. Ngay tại tôn ngộ không ngây người thời điểm, tê chiếu đoạt lấy tôn ngộ không trong tay hơn phân nửa quả đảo, mấy ngụm ăn sạch sẽ. Thiếu niên nóng, cố lên A, tam tạng con đường thành thần liền dựa vào các ngươi. Tìm kiếm tổ chức tiểu đồng bọn hoan nên thêm đàn 214501643 đại yêu tôn ngộ không. Cảm giác đem một đám làm đầy tốt mở 27. chương 144, hóa hình thảo. Nhìn cái này tuyết trắng đại hồ ly, tôn ngộ không đông nhiên cảm giác rất vui vẻ mà lại rất buông lòng Mặc dù trước đó đối con hồ ly này, a không đúng, hiện tại phải gọi lôi lôi. Mặc dù trước đó nhìn thấy lôi lôi thời điểm, liền có loại cảm giác quen thuộc. Thế nhưng là làm phát hiện lôi lôi cũng là yêu tộc thời điểm, loại này quen thuộc đông nhiên liền biến thành một loại thân thiết. Cũng không để ý tê chiếu đoạt bản thân quả đảo, tôn ngộ không đứng dậy nhảy tới lôi lôi vị trí cây đại thụ kia phía trên, nhìn cái này đại hồ ly tại từng ngụm cắn lấy quả đảo, tôn ngộ không đông nhiên một tay chỉ vào lôi lôi một bên hướng về tê chiếu hô, uy, ta muốn mang nàng cùng đi. Người có ý kiến sao? Tê chiếu vội vàng hai cái gặm xong rồi quả đảo, đem hột đào hướng về tôn ngộ không ném đi, sau đó nói, Ta muốn là có ý kiến ngươi sẽ nghe sao? Hắc hắc hắc, không biết, không biết. Cái kia còn hỏi thăm cái rắm, chẳng qua ngươi phải hỏi một chút người ta có nguyện ý hay không đi theo ngươi, còn có. Hai ta đường này thực sự quá nguy hiểm, ngươi phải nói rõ ràng. Không phải vậy vậy liền hại người ta. Nói xong, Tê Chiếu đứng dậy, nhảy mấy cái ở giữa cũng tới đã đến cây đại thụ này phía trên. Kiểu vĩ hồ lôi lôi ngẩn đầu nhìn một chút Tê Chiếu lại nhìn Tôn Ngộ Không, sau đó thấp giọng nói ra, không, không quan hệ. Ta, ta nguyện ý đi theo ngươi. Ta ở chỗ này, không, không có bằng hữu. Hắc hắc, thấy không, tê chiếu, vẫn là ta lão tôn mị lực lớn. Hồ. Lôi lôi ngươi thật nguyện ý đi theo hai ta. Hai ta nhưng là muốn đi trí tôn chỉ tiếp nhận tẩy lễ. Lúc này cựu vĩ hồ lôi lôi đã ăn xong rồi tôn ngộ không cho nàng viền kia lớn quả đảo, thỏa mãn dùng móng đuốt sờ lên miệng, nói ra, ta cũng muốn đi trí tôn chỉ bất quá, cái này trước đó, ta muốn đi tìm hóa hình thảo. Gì. Ngươi cũng muốn đi trí tôn chỉ Đúng, cha mẹ của ngươi đâu? Vì cái gì ngươi sẽ một người tại vùng núi này bên trong? Đây là tôn ngộ không hỏi. Bởi vì lúc này tôn ngộ không đã nhìn ra cái này yêu hồ chỉ sợ phát sinh qua chuyện gì, xem ra linh trí tựa hồ chỉ có mấy tuổi hài đồng như vậy. Mặc dù có chút thiên địa linh thú vừa ra đời liền có thực lực mạnh mẽ, thế nhưng là nơi này là hoàng tuyển thế giới, loại trừ giới chủ nguyện hoàng tuyển là thiên địa tạo ra, còn lại đều là chết về sau linh hồn lại tới đây. Coi như là những cái kia hồn thú, cũng là bởi vì cái khắc linh hồn tiêu tán sau đó bị hoàng tuyển thế giới lực lượng nào đó đem kia phiêu tán lực lượng linh hồn trong ngưng tụ thành hồn thú. Mặc dù cái này lôi lôi cũng có có thể là hồn thú, nhưng là khả năng rất nhỏ. Bởi vì hồn thú chỉ có đến kiểu văn chí tôn đồng thời dung hợp ba đạo vũ trụ pháp tắt sau đó mới có thể hóa thành nhân hình. Mà hồn thú nếu là muốn nói chuyện, nhất định phải hóa thành hình người. Không có hóa thành hình người có thể mở miệng nói chuyện, liền nhất định là yêu tộc Đây là hoàng tuyển thế giới dùng để phân chia hồn thú cùng chủng tộc khác điểm trọng yếu nhất. Đương nhiên, tựa như lôi lôi nói tới, cũng có thể phục dụng một loại tên là hóa hình thảo thiên tài địa bảo, chỉ cần thực lực đến lục văn liền có thể trực tiếp hóa thành hình người. Mà lại tôn ngộ không tin tưởng mình cảm giác, cảm giác này nói cho tôn ngộ không, lôi lôi nhất định là yêu tộc. Ta không biết, ta rất nhiều chuyện đều nghĩ không ra, ta chỉ nhớ rõ ta gọi lôi lôi, là yêu tộc cựu vĩ hổ Mà lại ta muốn đi tìm hóa hình thảo sau đó đi trí tôn tr Vậy ngươi có nhớ hay không chính mình có phải hay không bị cái gì trọng thương? Hoặc là, là lúc nào xuất hiện? Đây là Tê Chiếu hỏi, hiển nhiên, đối đây chỉ có khả năng đã mất đi ký ức nhưng lại có hai người bọn họ đều không thể sánh ngang tốc độ xinh đẹp bạch hổ Tê Chiếu cũng có chút hứng thú. Không nhớ rõ, bất quá ta hình như là tại một nơi rất đáng sợ chỗ tới. Ô thật là đáng sợ, đầu đau quá. Thoáng một lần nghĩ, lôi lôi liền bỗng nhiên ôm đầu bắt đầu thúc thiết. Phảng vật ký ức chỗ sâu có cái gì mười phần đáng sợ sự tình như thế, không còn dám để lôi lôi tiếp tục hồi ức, Tôn Nộ không liền nhẹ nhàng đuốt ve lôi lôi đầu, thế nhưng lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả. "Đồ đần, ngươi dạng này không dùng. Con hổ linh này hẳn là kinh lịch thập cực kỳ đáng sợ kinh lịch tinh thần nhận lấy trọng thương. Ngươi muốn dùng lực lượng linh hồn đi trấn an." Nói xong, Tê Chiếu dống nhiên bản nguyên linh hồn lực lượng phóng xạ mà ra, đồng thời hỗn hợp có thần thức lực lượng bao trùm yêu hổ lôi lôi. Rất nhanh, Lôi lôi liền chậm rãi ngủ tiếp đi. Thở dài nhẹ nhóm, tốt nộ không cũng tựa vào sau lưng trên cành cây, thừa cơ bắt đầu nghỉ ngơi. Hầu tử, ngươi thật dự định mang theo cái này hồ ly. Hai ta cũng không phải du sơn ngoạn thủy tới. Ta biết chúng ta đường này sẽ phi thường nguy hiểm, chẳng qua nếu là chính nàng lời nói, chỉ sợ càng thêm nguy hiểm. Mà lại tại trên người nàng, ta cảm thấy cảm giác rất thân thiết. Đúng, ngươi kiến thức rộng rãi, biết nơi nào có hóa hình thảo sao? Hóa hình thảo, ai? Khó được ngươi lần này xuống lớn như vậy quyết tâm. Còn Hóa hình thảo là một loại mười phần chân quý linh thảo, đoán chừng chỉ có Diệt Hồn Sơn mạch thân ở mới có. Gì? Lần này ngươi làm sao thống khoái như vậy liền nói cho ta biết. Hử, ngươi cho rằng hai ta chỉ là đi đường a? Hai ta đường này chẳng những muốn săn giết hồn thú chứa đựng hồn châu, càng phải tìm kiếm loại nào các dạng thiên tài địa bảo cùng một ít linh vật. Kia Hóa hình thảo chính là một cái trong số đó, chỉ cần hai ta có thể lại trong thân thể chứa đựng đại lượng lực lượng linh hồn. Khi tại trải qua trí tôn trí tẩy lễ sau đó rất có thể sẽ trực tiếp đột phá đến Tám Văn. Như vậy liền mất đi rất nhiều thời gian. Cho nên cái này hóa hình thảo, cũng chính là tiệt đường. Ngạch, kia hai ta đường này, chỉ sợ thật rất gian nan a có đôi khi thật muốn biết ngươi khi còn sống là ai, làm sao biết tất cả mọi chuyện. Cho nên ta mới nói mang theo cái này hồ ly có lẽ là cái vương hiểu. Mà lại, bởi vì trước ngươi một mực sống ở tiểu thế giới, rất nhiều chuyện ngươi cũng không biết. Tựa như ngươi không biết con hồ ly này chỉ sợ có rất lớn lai lịch. Lai lịch gì? Ta thấy liền là một cái phổ thông cựu vị yêu hồ A thế giới cũ cũng có qua A. Vậy ngươi có nhớ hay không ngươi biết cái kêu bản thể là màu gì? Ta nhớ được, hẳn là hỏa hồng sắc A, đúng, hỏa hồng sắc cựu vĩ hồ. Vậy liền đúng, ta cho ngươi biết, yêu hồ tộc là cái rất kỳ lạ chủng tộc, bọn họ tất cả tộc nhân có một cái đặc thù hiện tượng, liền là chín đuôi không bạch hồ, bạch hồ không chín đuôi. Ý tứ liền là bất luận là trời sinh vẫn là sau này tu luyện chỉ cần là màu trắng yêu hồ liền tuyệt đối không có khả năng trở thành 9 đuôi tồn tại. Đồng dạng chỉ cần là chín đuôi yêu hồ liền tuyệt đối không thể lại là màu trắng, mà lại, tại tiểu thế giới có lẽ tu luyện tới thánh nhân hoặc là đế cấp liền có thể sinh ra chín đuôi nhưng là tại trung cấp thế giới nhất định phải tu luyện tới hợp đạo cảnh giới, cao cấp thế giới nhất định phải là tam vân cảnh giới, mà tại 6 đại thần quốc thì nhất định phải là cựu văn trí tôn mới có thể có được chín cái đu. Y. Nói xong những thứ này, tê chiếu hơi có thâm ý nhìn kia ngủ say yêu hồ lít mắt, mà nối nghiệp rồi nói tiếp, nếu như thực lực không đạt được, như vậy cái đuôi số lượng liền sẽ giảm bớt. Cho nên cái này lục văn màu trắng cựu vĩ hồ, khẳng định có vấn đề. Mà nằm hoài nghi, hắn có thể là vạn yêu quốc yêu hậu cựu vĩ thiên hồ hậu đại. Vạn yêu quốc là cái gì? Cũng là sáu đại thần quốc sao? Đúng vậy, là trong vũ trụ này tất cả yêu tộc nơi phát nguyên, mà lại, ngươi tướng bạo cùng vạn yêu quốc giới chủ cơ hổ giống nhau như lúc. Hả? Ngươi không phải đang nói đùa chứ? Ngươi nói ta dáng dấp cùng 6 đại thần quốc vạn yêu quốc giới chủ giống nhau như lúc. Chẳng lẽ người giới chủ kia cũng là một cái hầu tử? Ta nói chính là thật, ta cùng kia vạn yêu vương giao thủ qua, mà lại bản thể của hắn, tên là Thác Thiên Cự Viên. Kia Thác Thiên Cự Viên cực kỳ cao lớn thậm chí đều có thể cứng rắn chịu ta chấn giới thiên bi hủy diệt thần thông. Làm ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên thời điểm Ta đã cảm thấy ngươi cùng kia vạn yêu vương lớn lên giống nhau y hệt. Bất quá về sau lại phát hiện trong cơ thể ngươi còn có hốn độn tộc năng lượng, sau đó tay bên trong cảng là có nguyên ngữ thổ giới chân giới thiên bi. Ta hiện tại thật không biết ngươi đến cùng là ai. Đều là hầu tử, lớn lên giống rất bình thường. Ta nói tê chiếu có phải hay không ngươi quá nhạy cảm. Ta chính là ta A, tê thiên đại thánh tôn ngộ không, Mỹ hầu vương tôn ngộ không. Đừng nghĩ nhiều như vậy, bất luận ta là ai, đều là ngươi hảo huynh đệ. Cảm kích nhìn Tôn Ngộ không liếm mắt, sau đó Tê Chiếu liền xếp bằng ở trên cành cây bắt đầu nghỉ ngơi, chẳng qua nhìn như đang nghỉ ngơi. Nhưng là Tôn Ngộ không biết Tê Chiếu trên người khẳng định phát sinh qua chuyện gì mà vừa rồi rõ ràng là để Tê Chiếu nhớ tới những sự tình kia. Lúc này, Tê Chiếu cần một chút thời gian tới bình phục lại tâm tình. Mà Tôn Ngộ không cũng đang suy nghĩ về sau đường đi như thế nào. Trong bất chi bất giác, Tôn Ngộ không liền ngủ tiếp đi. Chẳng qua rất nhanh Tôn Ngộ không liền tỉnh lại. Mà lại tôn ngộ không cũng không thể không tỉnh, bởi vì cái kia bạch hồ lôi lôi, đang dùng cái đuôi của mình tại tôn ngộ không trên mặt đi đi về về hoạt động. Ngồi dậy đánh một cái nhảy mũi, tôn ngộ không nhìn thấy tê chiếu cùng yêu hồ lôi lôi đều ở trước mặt mình giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình. Thế nào? Trên mặt ta mọc hoa rồi. Nói xong, tôn ngộ không liền vườn tay sờ sờ mặt, cái này sờ một cái không quan trọng lắm, tôn ngộ không giật mình kêu lên, trên mặt của mình, thật sự dài một đoá hoa. Một đám còn có 100 cái không vị, các thiếu niên tranh thủ thời gian tôi A, 2145 Đại yêu Tôn Ngộ không? chương 145, mang lên hổ ly cùng đi. Mang lên hổ ly cùng đi. Làm Tôn Ngộ không sở đến trên mặt đóa hoa kia sau đó, thật là sướng sốt. Theo bản năng cho là mình còn đang ngủ, chẳng qua đưa tay bóp bản thân một cái phát hiện rất đau sau đó, Tôn Ngộ không biết đây không phải nằm mơ. Thế nhưng là trên mặt làm sao lại mọc hoa đâu? Nắm lấy kia hoa? Hơi dùng sức nhói một cái, phát hiện trên mặt cũng sẽ đi theo đau. Lúc này tôn ngộ không là thật triệt để thanh tỉnh, biết hoa này là thật sinh trưởng ở trên mặt. Ngầm đầu nhìn về phía tê chiếu cùng yêu hồ lôi lôi, phát hiện hai người bọn hắn chẳng có chuyện gì. Tê chiếu, đây là có chuyện gì? Trên mặt ta làm sao sẽ cái này vật này? Thế nhưng là tê chiếu chẳng những không có để ý tới tôn ngộ không, ngược lại một tay ngâng cầm lên một bên ý cười đầy mặt đối bên cạnh yêu hồ lôi lôi nói ra, thế nào? Nhìn như vậy lên có phải hay không bá khí nhiều? Không nghĩ tới lôi lôi lại là tán đồng nhẹ gật đầu. Lúc này coi như tôn ngộ không có ngu đi nữa cũng minh bạch, cái này nhất định là tê chiếu dở cho quỷ. Húng chi tôn ngộ không nhưng không ngu ngốc ngược lại 10 phần thông minh. hung tận rút ra kim cô bổng, hướng về phía tê chiếu nói ra, tranh thủ thời gian cho ta làm không có, không phải vậy hôm nay ta đem ngươi cho đánh thành hoa Hắc hắc, ta cảm thấy như vậy rất tốt, rất tốt. Ngươi nhìn yêu hồ lôi lôi cũng cảm thấy nhìn rất đẹp. Tê chiếu 3 Cơ hồ là trong kẽ răng chen ra mấy chữ, nói xong tôn ngộ không liền vùng lên kim cô đồng nhảy dựng lên. Tiểu hồ ly ngươi mau tránh ra, nhìn ta không đem hắn đánh thành một đoá hoa. Yêu hồ lôi lôi cũng cực kỳ thông minh, hướng về phía tôn ngộ không gật đầu một cái, trong nháy mắt liền nhảy rời cây đại thụ kia, tại một viên khác trên cây ngồi xuống. Nhìn xem tôn ngộ không kim cô đồng đã muốn nện vào trên đầu, tê chiếu vội vàng nói, hầu tử dừng tay. Ta chuẩn bị cho ngươi rơi là được rồi. Mà lúc này kim cô bổng đúng lúc đứng tại tê chiếu đỉnh đầu. Ta nói hầu tử ngươi thật hạ thủ được à, ta muốn không nói lời nào ngươi có phải hay không thật muốn đánh ta. Đương nhiên đánh ngươi, lớn không quá vung lên cho ngươi mấy quả hồn trâu bổ một chút. Cái này nếu như bị ta hầu tử hầu tôn thấy được, ta còn thế nào gặp người. Nhanh lên cho ta làm rơi. Nói xong, tôn nộ không đã thu hồi kim cô bổng. Ta nói thật a hoa này thật không phải là ta cầm lên đi. Mà lại ngươi dạng này, có thể gọi là hoa hầu vương sao, ha ha. Ngươi còn nói, thật muốn ăn đòn đúng không? Không phải ngươi làm cho ai làm cho. Đây rốt cuộc thứ đổ gì? Tốt à tốt à, kỳ thật ta nói chính là thật, loại này hoa gọi là chỉ toàn hồn hoa, là một có chồng lấy bản thân linh trí một loại thiên địa linh vật. Hiện tại ngươi trên mặt đóa hoa này vẫn là màu trắng, đã nói lên nó là vừa vặn mới bể trên đi. Chỉ toàn hồn hoa. Chẳng lẽ là muốn tịnh hóa rơi ta? Vậy ngươi tranh thủ thời gian cứu ta a Ai, chưa thấy qua việc đời hầu tử A nếu là đối ngươi có hại ta sớm giúp ngươi? Cái này chỉ toàn hồn hoa rất đặc thù, nó có một loại năng lực đặc thù liền là tịnh hóa rơi một ít hiền lành trong linh hồn oán khí cùng bạo ngược, nếu như là hoa vương lời nói, còn có thể tịnh hóa rơi ngươi tại chém giết quá trình bên trong nhiễm phải nghiệp lực cùng nghiệp chướng Tóm lại, trăm lợi mà không có một hại. Nói đúng là, hoa này là đang giúp ta rồi. Thế nhưng là vì sao lại sẽ sinh trưởng ở trên mặt của ta mà ngươi trên mặt không có? Hai ta cảnh giới khác biệt, ta khi còn sống thực lực rất cao, cao đến ngươi không cách nào tưởng tượng, cho nên điểm ấy chém giết đối ta không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Chẳng qua ngươi khác biệt, của ngươi linh hồn cảnh giới quá thấp, nếu không có chấn giới thiên bi cùng trong cơ thể ngươi ngũ thải thần thạch, chỉ sợ ngươi sớm đã bị hoàn khí quân thân. Mà lại ngươi rất may mắn, ngươi trên mặt là hoa vương. Hừ, nói hình như bản thân rất lợi hại như thế Có dám hay không để cho ta cầm thiên binh đệ ngươi một cái? Chết không được từ khi ta rời đi chiến yêu thành một mực đã cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, nguyên lai là bị hoán quỷ quấn thân a chẳng qua cũng là kỳ quái, cái này hoàng tuyển thế giới đều là người chết, giết chết linh hồn cũng sẽ bị quỷ quấn thân a. Nói ngươi không kiến thức ngươi còn không tin, ngươi đây không phải là hoán quỷ quân thân, kia là trước đó chiến yêu thành đại chiến thời điểm, những cái kia bị ngươi giết chết đánh bại người sợ hãi cùng tâm tình tuyệt vọng, còn có một số oán hận cùng nguyên rủa. Ở cái thế giới này đều là đạo văn trở lên cao thủ, phóng tới ngươi bản cổ giới, bọn họ một cái đầu ngón tay cũng có thể diệt tiểu thế giới kia. Ta làm sao không có cảm giác đâu, người nơi này tựa hồ cũng mạnh không đến đi đâu a Ngươi còn có mặt nói, người bình thường ai sẽ tại một văn thời điểm liền cầm lấy chấn giới thiên bi khắp nơi đập người a Ngươi biết chấn giới thiên bi là cái gì không? Kia là cái vũ trụ này nhất có lực uy hiếp đồ vật. Là cái vũ trụ này khai tịch giả sáng tạo 9 khối dùng để trấn áp hoặc là giữ gìn cái vũ trụ này vận chuyển bình thường trí cao thần vật. Mỗi một khối trấn giới thiên bi đều đại biểu cho cái vũ trụ này trí cao vô thượng một loại ý chí. Sáng tạo, hủy diệt, tử vong, thần đạo, yêu đạo, nhân đạo, đường đất, thủy đạo, hòa đạo. Cái này 9 loại là cấu thành cái vũ trụ này vận chuyển bình thường cơ bản nhất nguyên tố. Không đúng, 9 đại thần quốc, bây giờ không phải là chỉ có 6 đại thần quốc rồi sao? Trấn giới thiên bi đều thiếu đi ba khối, vì cái gì vũ trụ còn tại vận chuyển bình thường? Ai nói với ngươi trấn giới thiên bi thiếu đi? Trong tay ngươi đó là cái gì? Thần quốc chỉ là thủ hộ trấn giới thiên bi đồng thời cũng bị trấn giới thiên bi giữ gìn hoặc là trấn áp khống chế thế giới, cũng không phải là thần quốc hủy diệt trấn giới thiên bi liền đã mất đi tác dụng. Kêu ba đại thần quốc quả thật bị hủy diệt, chẳng qua lại có ba đại cao cấp thế giới ra đời, theo một ý nghĩa nào đó nói, kia ba đại cao cấp thế giới liền là thay thế kia ba đại thần quốc. Trước đó đã nghe ngươi nói 6 đại thần quốc cùng 4 đại cao cấp thế giới, hiện tại tại sao lại là ba cái rồi. Mười phấn bất đắc dĩ nhìn tôn ngộ không lít mắt, tê chiếu thở dài nói, được rồi, hôm nay liền đều cùng ngươi nói được rồi, tiết kiệm ngươi về sau hỏi cái này hỏi cái kia. Bốn đại cao cấp thế giới, trước đó cùng ngươi đã nói hóa lôi tổ giới còn có ngươi biết đến hồng hoang cổ giới, ngoài ra còn có phương thốn linh giới cùng thương lan thủy giới. Trong đó hồng hoang cổ giới thay thế ngự Thổ giới. Phương thốn linh giới thay thế nguyên chín đại thần quốc ly hòa giới, thương lan thủy giới thay thế nguyên chín đại thần quốc thương thủy quyền Mà hóa lôi tổ giới là một cái có chút đặc thù cao cấp thế giới, cùng kêu ba đại thế giới ngang hàng. Vậy ta liền là đoạt hồng hoang cổ giới chân giới thiên bi rồi. Tuy là nói như vậy, chẳng qua cũng không phải đoạt, đã ngươi đạt được, đã nói lên ngày này biên nên về ngươi. Mà lại phương thốn linh giới cùng thương lan thủy giới cũng đều không có chân giới thiên bi. Cho nên bọn họ chỉ là bốn đại cao cấp thế giới mà không phải thần quốc. Tê chiếu, ngươi nguyên lai like là quốc gia nào? Ngươi trấn giới thiên bi là một hiệu, nên rất lợi hại à? Haha, ha, chuyện của ta, ta không muốn nhắc lại. Được rồi, hôm nay liền nói nhiều như vậy, còn lại về sau lại chậm rãi nói cho ngươi. Mà lại ngươi trên mặt đóa hoa này, nên lấy xuống. Ngươi lai, like, đang nói chuyện thời điểm, tôn nộ không trên mặt kia đóa hoa nhỏ đã từ thuần bạch sắc biến thành màu sắc đen nhánh. Tôn nộ không dùng tay nhẹ nhàng hái một lần, đóa hoa kia liền hái xuống Lúc này Tôn Ngộ không mới lấy chăm chú nhìn xem đóa hoa này. Chỉ bất quá lúc này hoa nhỏ đã hoàn toàn đen kịt, nhìn qua chỉ là rất phổ thông chín cái cánh hoa hoa nhỏ. Chỉ toàn huống hoa, hoa vương có 9 cái cánh hoa, phổ thông chỉ có 5 cái hoặc là 6 cái. Hiện tại ta càng thêm xác định, ngươi về sau khẳng định sẽ là cái đại nhân vật. Bất quá bây giờ nha, ngươi hảo cảm nhất cảm giác đem đóa hoa này ném đi, không phải vậy những vật kia sẽ còn trở lại thân thể ngươi. Tranh thủ thời gian vung tay đem đóa này đen kịt hoa nhỏ ném đi. Cái này chỉ toàn hồn hoa rơi địa chi sau vậy mà nhảy nhảy nhót nhót mấy cái lên xuống đã không thấy tâm hơi cái bóng. Nhìn xem hoa này, tôn nộ không trong lúc nhất thời có chút xuất thần. Chỉ toàn hồn hoa hút xong ngươi lệ khí cùng oán khí sau đó, hẳn là sẽ đi tìm một cái linh khí nồng nặc nhất địa phương sau đó tỉnh hoa rơi những thứ này mặt trái đồ vật. Chậc chậc, thật đúng là thần kỳ A cái này chỉ toàn hồn hoa hoa vương hẳn là cảm thấy ngươi về sau khẳng định sẽ trở thành một phương cường giả, cho nên lần này hành vi được cho dính ngươi khí vận Hôm nay nó độ ngươi, ngày mai ngươi độ nó. Nhân quả tuần hoàn, đều là thiên đạo A. Chẳng qua này chút lời nói tôn ngộ không đồng thời không có nghe vào, bởi vì giờ khắc này tôn ngộ không đầy trong đầu nghĩ, đều là sư phụ, sư phụ cũng có một đóa hoa nhỏ, cùng cái này không sai biệt lắm. Đáng tiếc, đều là bản thân hại chết sư phụ. Hầu tử, nghĩ gì thế? Cần phải đi. Chúng ta đi theo kia chỉ toàn hồn hoa, hẳn là sẽ có rất lớn thu hoạch ngoài ý muốn Tê Chiếu biết Tôn Ngộ không nhất định là nghĩ đến khi còn sống chuyện gì, cho nên vua vô Tôn Ngộ không bả vai. Đi qua Tê Chiếu cái vô này, Tôn Ngộ không cũng lấy lại tinh thần tới. Biết bây giờ nghĩ không có cái gì dùng, duy nhất có thể làm, liền là để cho mình mạnh lên, trở nên mạnh hơn, cường đại đến có thể bảo hộ tất cả mọi người. Mà mạnh lên phương pháp duy nhất, liền là đến trí tôn chỉ Cho nên Tôn Ngộ không thu hồi cảm xúc, hít sâu một hơi sau đó chậm dãi thở ra, lúc này... Tôn ngộ không trong lòng đã giếng cổ không gọn sóng. Tốt, đi thôi, hy vọng ngươi nói thu hoạch ngoài ý muốn, không phải một đám tê giác. Hầu tử ngươi không có chuyện kiếm chuyện chơi đúng không? Ha ha ha, đi thôi đi thôi, đúng, mang lên cái kia tiểu hồ ly. Trong tiếng cười, có thể cảm giác được ra tôn ngộ không tâm lý kia phần tự tin cùng thoải mái. Ta còn sống, cái này đầy đủ, chỉ cần ta sống, ta sớm muộn sẽ để cho tất cả mọi người phục sinh. Đây chính là một khi đốn ngộ thiên địa không. Thân phụ sinh tử chiến không hết. Cựu tác tận tụ trí tôn đi, chỉ có một người cười hồng nông. chương 146, Sơn Cốc Cứ như vậy, hai người một hồ đi theo kia đó nhảy nhảy nhót nhót màu đen hoa nhỏ hướng về dãy núi thân ở gấp rút chạy tới. Nói là dãy núi chỗ sâu, kỳ thật cũng chỉ bất quá là tiếp tục hướng về bên trong xâm nhập mà thôi, cách chân chính chỗ sâu còn rất xa. Nếu như có thể có một tấm bản đồ lời nói... Liền sẽ phát hiện cái này diệt hồn sơn mạch cũng không phải là vắt ngang tại nội thành cùng ngoại thành ở giữa. Dây núi, cũng không phải là một tòa núi lớn, mà là rất nhiều tòa núi lớn liên miên cùng một chỗ, hình thành một cái dây lưng như thế dây núi. Cho nên cái này diệt hồn sơn mạch liền là dựng đứng cùng nội thành cùng ngoại thành ở giữa. Ý tứ liền là tôn ngộ không bọn người muốn tại ra lôi vương thành sau đó thuận theo một tòa núi lớn leo đến đỉnh núi, sau đó lại đỉnh núi một mực đi lên phía trước. Cuối cùng là từ dãy núi cái này một đầu đi đến bên kia, sau đó xuống núi, tại đi qua một mảng lớn rừng rậm sau đó, liền sẽ đến thập đại nội thành một trong hóa lôi thành. Hóa lôi thành, liền là bốn đại cao cấp thế giới một trong hóa lôi tổ giới người sau khi chết đi vào hoàng tuyển thế giới thành lập thành thị. Bên trong tất cả đều là hóa lôi tổ giới cao thủ, mà ngoại thành một trong lôi vương thành, kỳ thật liền là thuộc về hóa lôi thành một cái chi nhánh. Cho nên tê chiếu mấy người cũng không sợ sẽ đi nhầm đường. Bởi vì lúc bắt đầu liền là một mực thuận theo địa thế đi lên, làm đã đến đỉnh núi sau đó, vẫn đi tại chỗ cao nhất, chờ đến cuối cùng trực tiếp xuống núi là được rồi. Mà kia chỉ toàn hồn hoa vậy là một nhảy nhảy một cái hướng về thế núi cao địa phương mà đi, bởi vậy mấy người cũng không lo lắng sẽ lãng phí thời gian. Cứ như vậy tôn ngộ không cùng tê chiếu lại thêm kiểu vĩ bạch hồ lôi lôi, vẫn đi theo chỉ toàn hồn hoa sau lưng, để tôn ngộ không có chút ngoài ý muốn chính là, cái này chỉ toàn hồn hoa đừng nhìn là cái thực vật. Tốc độ vẫn còn là thật mau Nếu không phải tê chiếu tại ngay từ đầu liền lưu lại một tia linh hồn ân ký, chỉ sợ mấy người đều sẽ mất dấu. Cứ như vậy một mực theo đến trời tối rồi, tê chiếu rốt cục khoát tay áo, ba người, nơi này tạm thời đem yêu hồ lôi lôi cũng coi như làm là người, không phải vậy viết có chút phiến thức. Đồng thời đứng tại một gốc cổ thụ trên nhanh cây. Lúc này liền thấy kia chỉ toàn hồn hoa nhảy nhảy nhót nhót tiến vào một cái sân gốc. Chẳng qua lúc này trời cơ hồ đã tối hẳn. Tôn ngộ không hỏa nhãn kim tinh đã sớm mở, mà yêu hồ lôi lôi cũng là hai mắt hiện ra ung dung lang quang, nhìn cực kỳ giống hai viên lam bảo thạch. Mà tê chiếu cũng không biết dùng pháp thuật gì, hai mắt cũng ẩn ẩn có hồng quang lộ ra. Xem ra, chỉ toàn hồn hoa hang ổ ngay tại trong sơn cốc này. Mà sơn cốc này cũng đúng là vị trí cực dai, bên trong linh khi đã ngút trời mà ra. Ta đoán không sai, bên trong khẳng định có lấy không ít thiên tài điệu bảo. Vậy còn chờ gì? Dù sao ba người chúng ta đều có thể trong bóng tối thấy vật, trực tiếp đi vào vơ vét một phen nhiều dứt khoát. Tôn nộ không đúng là có điểm tâm gấp, sớm ngày đến trí tôn chỉ liền có thể sớm ngày trở thành trí tôn, khoảng cách như vậy rời đi thế giới này cũng liền sớm một ngày. Ngươi này hầu tử gấp cái gì? Không nói đến kia chỉ toàn hồn hoa độ ngươi có ẩn, chỉ nói như thế linh địa khẳng định có cường đại hồn thú chấn thủ. Tùy tiện đi vào ngươi liền chết như thế nào cũng không biết. Đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi, điều chỉnh tốt trạng thái. Ngày mai vào xem. Nói xong, tại không gian trong giới chỉ lấy ra túi nước, đầu tiên là đưa cho lôi lôi một túi nước, sau đó bản thân xuất ra một cái khác túi nước uống vào mấy ngụm lại đưa cho tôn ngộ không. Tiếp nhận túi nước tôn ngộ không cũng uống mấy ngụm, sau đó liền ổn định lại tâm thần xếp bằng ở trên nhanh cây. Tôn ngộ không biết tê chiếu nói rất đúng, ở chỗ này một cắt đều muốn cẩn thận, đặc biệt là nơi này hồn thú. Bởi vì hồn thú chính là thuần túy linh hồn năng lượng tụ tập mà thành. Cho nên thực lực tăng lên muốn so cái khác sinh linh dễ dàng rất nhiều Bởi vậy rất nhiều linh sơn bảo địa Khẳng định có lấy thực lực cường hoành hồn thú tồn tại Nhìn thấy tê chiếu cùng tôn ngộ không đều ở trên nhánh cây ngồi xếp bằng Yêu hổ lôi lôi cũng mang theo hiếu kỳ học bộ dáng của bọn hắn ngồi ở trên nhánh cây Chẳng qua một cái cao hơn 3 mét tuyết trắng hổ ly xếp bằng ở trên nhánh cây Thấy thế nào làm sao quá gì Cuối cùng vẫn là tê chiếu là tại là nhìn không được Mới khiến cho lôi lôi đi xuống bản thân chơi sẽ Chẳng qua không được chạy quá xa Muốn tại tê chiếu thần thức phạm vi bên trong. Hướng về phía tê chiếu nhẹ gật đầu, yêu hồ lôi lôi liền trực tiếp ngại xuống. Đi qua một cái buổi chiều chạy, tê chiếu cùng tôn ngộ không đều có chút mỏi mệnh, thế nhưng là yêu hồ lôi lôi lại như cũ tinh lực dồi dào giống như một chút việc đều không có. Điểm này để tôn ngộ không cùng tê chiếu càng thêm xác nhận lôi lôi lại đúng không là phổ thông yêu hồ. Lập tức một đêm không có chuyện gì xảy ra, mà lôi lôi cũng tại nửa đêm thời điểm chạy trở về chẳng qua trở về thời điểm lôi lôi trên đầu lại mang theo một cái vòng hoa. đem đưa vòng hoa lặng lẽ đeo ở tôn ngộ không trên đầu sau đó, lôi lôi cũng ghé vào tôn ngộ không bên cạnh ngủ tiếp đi. Đi qua một đêm nghỉ ngơi, Tê Chiếu cùng tôn ngộ không đều đạt đến đỉnh phong trạng thái, mà yêu hồ lôi lôi, tựa hồ một mực ở vào đỉnh phong trạng thái. Cho nên, hướng đông về sau, tại Tê Chiếu dẫn đầu hạ, ba người chậm dai hướng về kia chỗ Sơn Quốc đi đến. Nhất là yêu hồ lôi lôi. Có thể là bị tê chiếu cùng tôn ngộ không thận trọng bộ dáng lây nhiễm, lôi lôi vậy mà cũng học tôn ngộ không gión rén chậm rãi đi tới, mà lại sau lưng chín đầu cái đuôi to kéo căng thẳng tắp. Thấy thế nào thế nào cảm giác giống như là muốn vào thôn ăn trộm gà trồn. Chẳng qua tê chiếu cùng tôn ngộ không cũng không tâm tư đi xem lôi lôi, bởi vì vừa mới đi vào đến bên trong thung lũng kia, tôn ngộ không cùng tê chiếu đồng thời cảm thấy một loại trên linh hồn uy áp. Đó là một loại cường đại làm cho không người nào có thể kháng cự lực áp bách, một ngáy mắt. Hai người liền biết, trong sơn cốc này tuyệt đối có một cái thực lực cực kỳ kinh khủng hồn thú. Hiện tại lúc này mới mới vừa tiến vào dãy núi, hẳn là nói còn ở vào diện hồn sơn mạch biên giới, thế nhưng là vậy mà liền đã có như vậy kinh khủng hồn thú xuất hiện, còn không có gặp mặt vẹn vẹn phát tán ra khí thế liền để tôn ngộ không hai người kinh hồn tăng đảm. Cái này nếu là tiếp tục thâm nhập sâu, vùng núi này chỗ sâu nhất sẽ có cấp bậc gì hồn thú? Tám đạo hợp nhất vẫn là giới chủ thực lực. Hầu từ a, ta, ta có thể đoán sai. Trong sơn cốc này hỗn thú, chí ít đều là bảy đạo pháp tác hợp nhất tồn tại cường hãn a liền hai ta, đều không đủ người ta một cái đầu ngón tay. Còn có, đừng Vọng tưởng ngươi ngày đó bịa, trước thực lực tuyệt đối, ngươi không nốt bia đều tế không ra. Từ khi đi vào Hoàng Nguyên thế giới sau đó, Tôn Ngộ không liền có thể đem chấn giới thiên bi thu vào trong thân thể, cùng ngũ thái thần thạch cùng chấn nguyên bổ đệ bảo thụ cùng một chỗ lơ lửng trong đan điền. Cho nên mỗi lần vận dụng chấn giới thiên bi đều muốn đầu tiên tại trong cơ thể tế ra mới có thể Không phải vậy suốt ngày đem thiên bi nâng ở trong tay, tôn nộ không có thể làm không ra loại chuyện đó. Chỗ tốt như vậy liền là mỗi ngày dùng bản nguyên linh hồn tế luyện thiên bi, thiên bi sẽ càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Nhưng là khuyết điểm liền là gặp được thực lực quá mạnh người, căn bản là không có cách tế ra thiên bi. Nhưng là cái này cũng không có cách nào, tại không có xác định câu trả lời thời điểm, tôn nộ không không dám tự tiện mở ra kim cô đồng khí bên trong thế giới. Bên hai đóa bên trong rút ra kim cô đồng, chặt chẽ nắm ở trong tay. Tôn ngộ không có chút khẩn chứng nói, vậy làm sao bây giờ? Muốn không ta hiện tại đem thiên bi lấy ra? Vẫn là rút lui. Cái này uy áp quá kinh khủng, ta cảm giác hành động đều có chút khó khăn. Cứ đi như thế ngươi cam tầm à, gặp được nguy hiểm liền chạy, như vậy còn thế nào thành tựu chí tôn? Chẳng qua hầu tử ngươi có thể tuyệt đối đừng móc ra chân giới thiên bi, như thế không khác tự tìm cái chết. Hai ta hiện tại chỉ có lục văn, ở đâu hồn thú trong mắt chỉ sợ cùng sâu kiến không có gì khác nhau. Có lẽ cũng sẽ không để ý hai ta lặng lẽ tiến vào đi, vụ trộm lấy chút bảo bối liền đi. Như vậy hẳn là không vấn đề gì. Ngậy, ngươi xác định. Ta thế nào cảm giác so năm đó ta trộm lão quân tiên đàn kinh củng nhiều. Ta. Quản nhiều như vậy làm gì. Cầu phú quý trong nguy hiểm, ngươi chết vì tiền chim chết vì ăn. Sợ cái gì, có ta đây. Nói xong, tê chiếu trong nháy mắt ẩn thân. Mà tôn ngộ không lại tại đằng sau sử sốt. Tê chiếu, ngươi. Ngươi tại sao có thể như vậy, chính ngươi ẩn thân tính là gì? Để ta láo tôn đơn đấu à? Ngươi nhỏ giọng một chút, dù sao cũng so hai ta nên ngang đi vào mạnh hơn nhiều. Lại nói, ẩn thân sau đó đột nhiên nhiều rất nhiều cảm giác can toàn, ha ha. Có chút khóc không ra nước mắt, vẫn luôn là tôn ngộ không đang đùa bỡn người khác, lại nghĩ không ra từ khi đụng phải tê chiếu sau đó, tựa hồ là mình bị trêu đùa tương đối nhiều. Quay đầu nhìn thoáng qua yêu hồ lôi lôi. Tôn Nộ không phát hiện lôi lôi chẳng nhưng không có một điểm bị áp chế hoặc là cảm giác sợ hãi, ngược lại vẫn là bộ kia lén lén lút lút thận trọng bộ dáng. Cười khổ một cái, nhẹ nhàng vô vỗ lôi lôi đầu, sau đó tựa vào vách tường đi thẳng về phía trước. Mặc dù tê chiếu ẩn thân, nhưng là Tôn Nộ không như cũ có thể cảm giác được tê chiếu ngay tại trước mặt của mình, đồng thời không có thừa dịp ẩn thân liền đi xa. Cứ như vậy đi ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, Tôn Nộ không phát hiện loại trừ kia uy áp càng ngày càng mãnh liệt bên ngoài. Đồng thời không có phát hiện bất kỳ hồn thú, chẳng qua vào mắt tất cả đều là đủ loại linh dược cùng chân quý thiên tài địa bảo. Coi như lấy tôn ngộ không kiến thức, đều nhận ra trong đó vài dạng. Đây là Cố Hồn thảo, có thể vững chắc phá tan ra linh hồn, thánh dược chưa thương. Đây là Ngưng Hồn ngộ đạo quả, có thể để linh hồn càng thêm tinh khiết đồng thời có tỷ lệ tại tấn thăng thời điểm lĩnh ngộ cao cấp hơn vũ trụ pháp tắc. Chẳng qua này lúc, Tôn Ngộ Không chợt nghe hư không phía trước chỗ truyền đến một tiếng kinh ngạc tiếng hô, "Hầu tử, mau tới đây!" Ngươi nhìn, vậy, vậy một mảng lớn, tất cả đều là hóa hình thảo. Ông trời của ta, nơi này là chuyện gì xảy ra? Làm sao nhiều như vậy hóa hình thảo? Nghe được tê chiếu kinh hồ, tôn nộ không vội vàng đi mau mấy bước, liền phát hiện trước mặt vách núi một bên có một cái rõ ràng cùng địa phương khác khác biệt hơi có chút lõng địa phương. Sở dĩ nói khác biệt là bởi vì nơi này vậy mà dùng một loại gọi là tỏa linh hoa thực vật bố trí thành một cái tứ tượng tỏa linh đại trận, mà đại trận trung ương liền là một mảng lớn thành thục hóa hình thảo. Chẳng qua ngay tại tôn ngộ không vừa mới khiếp sợ thời điểm, đồng nhiên cảm giác cánh tay bị người ta tóm lấy, thế nhưng là trước mắt lại là một mảnh hư không. Biết là Tê Chiếu bắt lấy bản thân, thế là liền nghĩ mở miệng hỏi thăm. Nhưng là còn chưa mở miệng, Tê Chiếu đồng nhiên đưa tay bưng kín tôn ngộ không miệng, đồng thời tại tôn ngộ không bên thai nói ra, đừng lên tiếng, ngươi nhìn sơn quốc trung ương. Nghe được Tê Chiếu lời nói, tôn ngộ không quay đầu, Chẳng thấy sơn cốc này trung ương nhất có một trôi tảng đá lớn chống chất, chẳng qua này đống đá lại hết sức tròn Hơi nghi hoặc một chút chuyển qua quăng nhìn về phía bên cạnh, lúc này Tê Chiếu thanh âm lại xuất hiện ở bên thai, nhìn kỹ, kia là Thánh Giáp Trí Tôn Rùa. Tám đạo hợp nhất cựu văn Trí Tôn. chương 147, Thánh Giáp Trí Tôn Quy. Nghe được Tê Chiếu lời nói, Tôn nộ không giật nảy mình. Không nghĩ tới đống kia tảng đá lại là cái hồn thú, mà lại là dung hợp tám đạo pháp tắc cựu văn hồn thú. Lập tức Tôn Ngộ không cảm giác thân thể có chút cứng ác, chớ nhìn hắn cùng tê chiếu hai người có thể dễ dàng ngược sát tám văn hồn thú, thế nhưng là nếu như gặp phải cựu văn, nếu như là dung hợp ba đạo đạo văn trở xuống còn có thể đánh cái ngang tay hoặc là thừa cơ đánh giết, nhưng là ba đạo đạo văn trở lên, nghĩ cùng đừng nghĩ, trực tiếp chạy trốn là được rồi. Vậy căn bản không phải một cấp bậc chiến đấu, cho nên đối mặt cái này trồng chất tàng đá, A không, là thánh giáp chi Tôn Quỳ, Tôn Ngộ không không có một chút muốn khiêu chiến suy nghĩ. Không nói gì, mà là dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía tê chiếu. Tê chiếu biết tôn ngộ không đã chú ý tới đầu kia hồn thú, thế là liền bung lỏng tay ra, tại tôn ngộ không bên hai lần nữa thấp giọng nói ra, thánh giáp trí tôn quy phân hai loại, một loại là tiến công hình, một loại là loại hình phòng ngự. Nếu như cái này một đầu là tiến công hình, hai ta nhất định phải lập tức rút lui. Nhưng là nếu như nó là một chỉ loại hình phòng ngự thánh giáp quy, kia vấn đề không lớn. Nhìn thấy tôn ngộ không muốn mở miệng hỏi thăm, Tê Chiếu chậm rãi hiện ra thân hình. Sau đó cùng Tôn Ngộ không chậm rãi lui lại, hai người thậm chí cũng không dám lại nhìn kia Thánh Giáp trí Tôn Quy, bởi vì thực lực đã đến cấp bậc kia, chỉ cần ngươi nhìn nhiều đều sẽ có cảm giác. Cho nên hai người cúi đầu, chậm rãi thối lui đến sơn cốc hành lang chỗ. Mãi cho đến nhìn không thấy đống kia tảng đá mới thôi, hai người mới chậm rãi thở một hơi. Tê Chiếu, nơi này tại sao có thể có khủng bố như vậy đồ vật? Mà lại, ngươi vừa mới nói xong rùa đen còn phân tiến công cùng phòng ngự. Trận nhìn tôn ngộ không liên mắt, tê chiếu nói ra, người hỏi ta ta đi hỏi ai đây. Có trời mới biết vùng núi này bên ngoài vậy mà lại xuất hiện mạnh mẽ như vậy hồn thú. Bất quá, loại này thánh giáp trí tôn quy chia làm được cái hai loại, công lực phòng ngự cực kỳ cường hoành nhưng là lực công kích rất thấp mà lại rất hữu hảo, không biết đối với khác sinh vật tùy tiện khởi xướng tiến công. con mẹ rùa, mười phần hung hãn, mà lại lực công kích tuyệt luân, một khi bị mẹ rùa để mắt tới vậy thì đồng nghĩa với phán quyết tử hình. Vậy con này ngươi nhìn là được hay là cái? Cái đồ chơi này ghé vào kia bất động, ta làm sao sẽ biết? Cái này cựu văn trí tôn mà lại dung hợp 8 đạo pháp tắc thánh giác quy. Nếu như là công con tốt, hai ta có thể hái một điểm linh thảo liền chạy. Vậy nếu như là cái, một cái nổi giận mẹ rùa lực công kích của nàng tuyệt đối có thể cùng hoàng tuyển thế giới giới chủ không kém cạnh. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ tính như vậy? Muốn không, ta xa xa dùng chân giới thiên binh để nó một cái. Như thế cái biện pháp tốt Như vậy, bất luận nó là được là cái, hai ta đều chết chắc. Ngươi không phải nói công lực công kích rất yếu sao. Yếu hơn nữa cũng so hai ta mạnh, mà lại liền núi nhỏ kia như thế thể tích, nện ngươi một cái ngươi liền xong rồi. Ngạch, đúng, hầu tử, hai ta có phải hay không quên rồi thứ gì? Thứ gì? Ta kim cô đồng trong tay A. Chẳng qua đi qua tê chiếu hỏi lên như vậy, tôn ngộ không cũng cảm thấy tựa hồ quên đi sự tình gì như thế. Hai người nhìn nhau có bốn phía nhìn một chút, Đồng nhiên đồng thời ngây ngẩn cả người. Yêu hồ lôi lôi đâu? Cơ hồ là trăm miệng một lời mà hỏi. Lập tức, trên thân hai người đều dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Mới vừa rồi là tê chiếu phía trước tôn ngộ không ở giữa mà yêu hồ lôi lôi tại cuối cùng. Thế nhưng là làm tê chiếu phát hiện kia thánh giáp trí tôn quy thời điểm, liền vội vàng cùng tôn ngộ không chậm rãi lui lại lấy đi trở về. Thế nhưng là khi đó yêu hồ lôi lôi cũng đã không ở phía sau mặt. Vậy rốt cuộc đi nơi nào? Hai người đồng thời quay đầu. Một mặt thống khổ nhìn qua chỗ kia sơn quốc. Đã không có cùng một chỗ lui về đến, vậy khẳng định còn lưu tại trong sân quốc. Cơ hội là không có chút gì do dự, hai người một trước một sau lần nữa dọc theo vách núi thận trọng đi vào. Coi như là cựu văn trí tôn lại như thế nào. Coi như là dung hợp tám đạo pháp tác trí tôn lại như thế nào. Coi như bên trong tất cả đều là cấp giới chủ khắc cường giả, vậy cũng không thể từ bỏ đồng bạn một mình đào tẩu. Đây là một loại tín nghiệm, đây là tê chiếu cùng tôn ngộ không không hẹn mà cùng tín nghiệm. Bất quá, làm hai người lần nữa sở lấy vách núi đi vào trong sơn cốc thời điểm, khi thấy trong sơn cốc tình cảnh thời điểm, hai người kém chút dọa đến trái tim đều nhảy ra. Chẳng qua mặc dù không có nhảy ra, nhưng cũng kém không nhiều, bởi vì hai người phản ứng đầu tiên liền là một cái tay che miệng của mình, một cái tay khác che một người khác miệng, sau đó con mắt chừng đến so như con mắt còn một lớn. Đây không phải hai người cố ý khoa trương. Mà là hai người bọn họ tiến vào sơn cốc sau đó theo bản năng liền đem ánh mắt nhìn về phía ở giữa khu vực kia một đống tàng đá, sau đó, sau đó hai người bọn hắn liền thấy kinh hồn táng đảm một màn, cái kia tuyết bạch tuyết bạch kiểu vi hồ lôi lôi, đang thận trọng điểm lấy chân đứng tại đống kia trên tảng đá, chín đầu xóa tung sinh đẹp cái đôi cao cao dựng thẳng lên. Hơn nữa nhìn bộ dáng yêu hồ lôi lôi căn bản không biết chuyện gì xảy ra, có lẽ nàng coi là dưới chân cũng chỉ là một chồng chất đá bình thường. Không đúng Không phải một đống đá bình thường, mà là phía trên có vô số huyền ảo hoa văn tàng đá. Có lẽ chính là bị những hoa văn kia hấp dẫn, cho nên lôi lôi đang thận trọng chuyên môn giấm những hoa văn kia ở trung tâm. Vốn cho là lôi lôi là sợ dùng quá sức đem thánh giáp quy làm tỉnh lại, bây giờ mới biết nguyên lai like cái này yêu hồ lại là đang chơi nhảy phương cách. Hơn nữa còn là một mặt vui vẻ hưng phấn bộ dáng. Thật tình không biết yêu hồ lôi lôi mỗi nhảy một cái, tôn nộ không cùng tê chiếu tâm đều bịch một tiếng. Sợ yêu hồ dùng quá sức đem thánh giáp quy làm tỉnh lại. Đây quả thực là kia mệnh đang chơi đùa. Hầu tử, có biện pháp gì bảo nàng xuống tới không? Cái này thực sự quá kích thích, ta có chút chịu không được. Tê chiếu một cái tay che lấy trái tim, vừa hướng tôn ngộ không lặng lẽ nói. Ta có biện pháp gì? Chẳng lẽ ta hô to một tiếng để nàng xuống tới? Người tranh thủ thời gian dùng pháp lực không chê cái thứ gì để tiểu hồ ly chú ý tới chúng ta a Chúng ta đã là linh hồn, nào có pháp lực. Vậy chỉ dùng lực lượng linh hồn. Ngươi ngốc à, một khi lực lượng linh hồn do gì ra đến, kia thánh giáp quy tuyệt đối trước tiên phát hiện. Hai ta chết được càng nhanh. Vậy làm sao bây giờ? Hai ta cũng vẫn xem lấy tiểu hồ ly này tại kia mai rùa bên trên nhảy tới nhảy lui. Ta cảm thấy ta có thể chịu không được. Cứ như vậy, hai người cứ như vậy dựa vào vết tưởng, giống hai trong đó kịch độc nhưng lại bất tử người ở nơi nào khoa tay múa chân hy vọng có thể gây nên tiểu hồ ly kia chú ý. Thế nhưng là để cho hai người tuyệt vọng là, tiểu hồ ly kia tựa hồ càng chơi vượt lên nghiện, đã từ kia rùa đèn cái mông bên kia đầu đã đến chính giữa. Mà lại để cho hai người kém chút điên rồi chính là, lại một lần tiểu hồ ly tựa hồ chọn sai, vậy mà hốn éo cái mông chạy về lại lần nữa bắt đầu nhảy. Nếu không phải hai người tâm trí kiên định, chỉ sợ sớm đã đã hỏng mất. Cứ như vậy, một khắc đồng hồ trôi qua, hai khắc đồng hồ đi qua. Cuối cùng đợi chừng một canh giờ. Thậm chí về sau tê chiếu cùng tôn ngộ không kem chút ngủ thời điểm, tiểu hồ ly rốt cục nhảy xong, tại tôn ngộ không cùng tê chiếu cơ hồ muốn khóc lên ánh mắt bên trong, tiểu hồ ly trực tiếp từ kia thánh giáp quy trên đầu nhảy tới trên mặt đất. Vốn cho rằng tiểu hồ ly chơi chán liền sẽ trở về, thế nhưng là không nghĩ tới tiểu hồ ly kia nhảy xuống sau đó, lung lay đầu, tựa hồ lại nghĩ lại chơi một lần. Nhìn xem tiểu hồ ly xoay người ý đồ đang nhảy đi lên, tôn ngộ không cùng tê chiếu đột nhiên cảm giác được trái tim tại run dậy. Liên đại nào đều có chút chán v้าง. Chẳng qua may mắn, tiểu hồ ly chỉ là ngẩng đầu nhìn, đồng thời không có lần nữa nhạy tới. Ngay tại Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu thở dài một hơi thời điểm, để cho hai người trực tiếp liền nhắm mắt lại một màn xuất hiện. Tiểu hồ ly kia mặc dù không có lần nữa nhảy tới, nhưng lại bắt đầu dùng bản thân chín cái cái đuôi to bắt đầu đi đi về về quét kia Thánh Giáp chi Tôn Quy lỗ mũi. Lần thứ nhất sau đó, kia Thánh Quy không có gì động tĩnh, cái thứ 2 thời điểm, cũng không có gì phản ứng, cái thứ 3 thời điểm Kia thánh giáp quy lung lay thân thể, đem đầu thoáng rời một cái. Nhìn thấy cái này trông chất tảng đá vậy mà bản thân động, tiểu hồ ly tựa hồ có hứng thú hơn. Chín cái cái đuôi vậy mà thay nhau đảo qua tựa như một cái lông xù quạt. Hầu tử, chạy mau, ta đi cứu tiểu hồ ly. Tại tê chiếu một tiếng tê tâm liệt phế gọi tiếng bên trong, kia thánh giáp trí tôn quy bỗng nhiên hung hăng hát xỉ hơi một cái, sau đó như trung đồng đồng dạng lớn con mắt, mở ra. Ngày mai canh một hoặc là hai canh, chủ nhật không có đổi mới. Chúc các vị cuối tuần vui sướng 2145 Đại yêu tôn ngộ không chờ đợi sự gia nhập của ngươi chương 148 Công, công, công Làm đầu kia thánh giáp trí tôn quy mở hai mắt ra trong tích tắc Tôn ngộ không cùng tê chiếu lại có trong nháy mắt hoàng hốt Mặc dù chỉ có một ngáy mắt Nhưng vẫn là để tôn ngộ không cùng tê chiếu kinh ra một thân mồ hôi lạnh Đừng nhìn chỉ là tinh thần hoàng hốt trong nháy mắt Thế nhưng là ngay tại cái này trong nháy mắt nếu là có cái lục văn trở lên cường giả muốn đánh giết hai người bọn hắn, vậy hắn hai hiện tại đã là hai cỗ thi thể. Xa xa liếc nhau một cái, hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh hãi. Đầu này dùa đen, tuyệt đối so với trong tưởng tượng càng mạnh. Chỉ dựa vào cho mượn khí thế cường đại đều có thể để cho hai người ngắn ngủi tư duy dừng lại. Cái này nếu là một khi nhằm vào hai bọn hắn, hai người bọn họ khả năng liền chết như thế nào cũng không biết. Thế nhưng là lúc này đã không thời gian do dự, nhìn thấy kia thánh giáp quy mở hai mắt ra, tê chiếu vội vàng đem trong tay kia hai thanh màu xanh thảm hình cái vòng vũ khí nem tới, hy vọng có thể ngăn cản dù là nửa cái thời gian hô hấp. Đồng thời, tôn nộ không cũng là dùng đời này tốc độ nhanh nhất hướng về tiểu hồ ly chạy tới. Mà lại cũng là đem trong tay kim cô đổng cùng chân giới thiên bi lộn xộn cái gì một mạch đập ra ngoài, lúc này đã không lo được chân giới thiên bi có thể hay không để kia rùa đen nổi giận. Tôn nộ không đầy trong đầu nghĩ đều là ngăn cản cái này dùa đen, sau đó cứu ra tiểu hồ ly sau đó lập tức đào tẩu. Kia thánh giáp quy tựa hồ bởi vì vừa mới tỉnh ngủ còn có chút không làm rõ ràng được tình trạng, nhìn thấy đứng đầu bay tới một đống lớn đồ vật, chỉ là thoáng túi đầu nhắm mắt lại. Trong mắt hắn những thứ này đập tới đồ vật liền cùng một trận gió nhẹ như thế, thậm chí hắn đều không muốn làm cái gì phòng ngự. Cho nên khi tê chiếu kia màu xanh thẳm vô tướng tuyệt tung đập vào trên đầu thời điểm, đầu kia thánh giáp quy không có phản ứng. Làm kim cô bổng nện ở trên đầu thời điểm, vẫn là không có phản ứng. Làm kim cương vòng hỏa tiêm thương toàn bộ nện ở trên đầu thời điểm như cũ không có phản ứng. Sau đó, làm khối kia đen nhanh chân giới thiên bin nện ở trên đầu thời điểm, thánh giáp quy đột nhiên bột phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tiếng kêu này mười phần kinh khủng, tựa hồ muốn đem trời đều xé rách. Tôn nộ không cùng tê chiếu lập tức liền xứng sở ngay tại chỗ, sau đó đột nhiên liền ôm đầu ngã trên mặt đất. Biểu lộ mười phần dữ tợn cùng thống khổ Hậu tử, chúng ta, lần này, chọc tổ hong vào vẽ, cái đồ chơi này, quá kinh khủng. Đầu đều muốn phát nổ. Mặc dù trước đó là tê chiếu đẩy ra tôn ngộ không chạy trước hướng về phía tiểu hồ ly, chẳng qua tôn ngộ không chỉ là sướng sốt một chút liền lập tức đổi tới. Cho nên hai người bây giờ cách rất gần. Mà giờ khắc này tôn ngộ không đã liền nói chuyện tâm tư cũng không có. Cái này dùa đen thực lực đơn giản thẳng bức giới chủ tầng thứ, chỉ là kêu rên liền để hai người thất khiếu chảy máu cơ hồ đầu đều muốn bạo điệu May mắn cái này dùa đen chỉ là kêu rên một cái liền đỉnh chỉ, mà thừa cơ hội này, hai người lão đảo nghiêng ngã đã chạy đến tiểu hồ ly nơi đó. Vốn cho là tiểu hồ ly khẳng định giữ nhiều lãnh ít, cách kia đại ô quy gần như vậy, mà lại nàng thực lực cũng chỉ là phổ thông lục văn. Thế nhưng là làm tê chiếu nhìn thấy tiểu hồ ly ngây người bất động là bởi vì sợ quá khóc thời điểm, tê chiếu trái tim lần nữa có quắp một cái. Chẳng qua này cái thời điểm đã tới không bằng suy nghĩ nhiều, dùng tốc độ nhanh nhất đem tiểu hồ ly cong ở trên lưng. Sau đó tôn ngộ không ở phía sau bảo hộ lấy, hai người lập tức bắt đầu chạy trốn. Mặc dù làm tê chiếu cóng lên tiểu hồ ly lúc sau đã hoàn toàn không nhìn thấy tê chiếu người, hơn nữa thoạt nhìn cũng rất buồn cười, nhưng là hiện tại tôn ngộ không không thời gian đi cười hắn. Mà lúc này kia thánh giáp quy đang dùng kia ngắn ngủi móng đuốt tốn sức hướng xuống khuấy động lấy trên đầu khối kia đen nhanh chấn giới thiên bi. Tôn ngộ không đem trấn giới thiên bi biến thành dài hơn 3 mét lớn nhỏ, mà kia thánh giáp quy có trường dài hơn 50 mét. Cho nên Trấn giới thiên bi trực tiếp có một phần tư bộ vị cắm vào thánh giáp quy đầu lâu. Không, chuẩn xác mà nói, là thánh giáp sọ bên trên mũ giáp kia như thế hộ giáp. Mặc dù lúc này đã biết cái này thánh giáp quy khẳng định là công, thế nhưng là cũng đã muộn. Làm hai người vừa mới chạy ra vài chục bước, khoảng cách sơn cốc lối ra còn có một nửa khoảng cách thời điểm, nguyên bản tại phía sau hai người thánh giáp quy đột nhiên biến mất. Tại hai người cái nào đó trước mắt khẽ hở, kia thánh giáp quy bỗng nhiên trống rông xuất hiện tại hai người phía trước cũng chính là chỗ này sơn cốc lối ra duy nhất. Nhìn xem chừng cao 20 mét dài hơn 50 mét đại ố quy trong nháy mắt xuất hiện, tôn ngộ không hai người đều là hít vào một ngụm khí lạnh Cái này đại ố quy tuyệt đối đã nắm trong tay không gian cùng thời gian phát tắc. Không phải vậy vừa mới không có khả năng chống rông xuất hiện, mà lại lại xuất hiện một nháy mắt, tê chiếu cảm thấy rất nhỏ không gian ba động Sau đó, hai người một hồ ly liền cùng quái thú này như thế đại ố quy cứng ở nơi đó. Tôn ngộ không cùng tê chiếu là đoán không được cái này rùa đen muốn làm gì, cho nên không dám tự tiện hành động. Hiện tại hai người là triệt để minh bạch cái này thánh giáp trí tôn quy là công, hơn nữa còn là một cái cơ hồ có giới chủ thực lực thánh giáp quy. Thực lực như vậy, tuyệt đối có thể miểu sát tôn ngộ không hai người. Mà lại lúc này trong lòng hai người hối hận ruột đã đều sanh. Bởi vì đây là một cái công thánh giáp quy, công rùa tính cách mười phần ôn hòa, chỉ cần không phải thương tổn đến hắn. Coi như ngươi ở trên người hắn đi ngủ cũng không quan hệ. Mà lại coi như công kích hắn, giống vừa mới kim cô đồng a kim cương vòng những vật kia coi như đánh vào trên người hắn hắn cơ hộ đều cảm giác không thấy. Thế nhưng là xấu chính là ở chỗ kia trấn giới thiên bi phía trên. Coi như hiện tại, ngày đó bia còn cắm ở thánh giáp nón trụ đồng dạng giáp sát phía trên. Tê chiếu, làm sao bây giờ à, ngươi nói chúng ta thương lượng với hắn thương lượng sau đó nói lời xin lỗi có tác dụng không? Ngươi có thể thử một chút. Khi hắn giấm chết ngươi thời điểm ta xem một chút có thể chạy hay không ra ngoài. Lúc này, kia thánh giáp quy tựa hồn là một hơi rốt cục thở đều đạn. Sau đó tại tôn ngộ không cùng tê chiếu ánh mắt hoảng sợ bên trong, kia thánh giáp quy mở ra tràn đầy răng nanh miệng. Xong rồi, khẳng định chết chắc. giới chủ thực lực hồn thú, một kích này khẳng định hồn phi phách tán. Công, công, công, công, công liên tục bảy tám âm thanh công chữ. Tê chiếu, cái này rùa đen là muốn làm gì? Đây là cái gì công kích Chẳng lẽ là âm bà công kích thế nhưng là ta giống như không có việc gì ha người thế nào Tê chiếu cũng là nghi ngờ nhìn một chút bản thân sau đó lại nhìn một chút tôn ngộ không cuối cùng quay đầu nhìn phía sau tiểu hồ ly phát hiện ba người đúng là một chút việc đều không có ta nào biết được cái này rùa đen quá kỳ quái lúc này kiaa đại ô quy phát ra như thế liên tiếpanh âm sau đó đại khái là dừng lại một chút sau đó nhẫn nhịn một hơi lại mở ra miệng rộng công công công công Công. Coi là lần này khẳng định là cường đại công kích, hai người đều làm xong ngạnh kháng chuẩn bị, thế nhưng lại phát hiện vẫn là ra công thanh âm bên ngoài, ba người chuyện gì đều không có. Cái này đại ô quy đến cùng là muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn hủ chết chúng ta? Chỉ phát ra tiếng không có công kích. Tôn nộ không lau mặt một cái bên trên dọa ra tới mồ hôi lạnh, sau đó cùng tê chiếu liếc nhau sau đó, lần nữa khẩn trương nhìn xem kia đại ô quy. Khả năng, là cái gì kinh khủng đại chiêu khúc nhạc dạo A? Ngươi thử một chút có thể hay không đem thiên bi cầm trở về. Ta thử qua, không có phản ứng. Kia đại ố quy có thể ngăn cách linh hồn của ta lực lượng. Hai người lời nói còn không có rơi, kia thánh giáp quy mở miệng lần nữa, lại là liên tiếp công, công, công. Sau đó ba người vẫn là chẳng có chuyện gì. Nếu như lần đầu tiên là tuyệt vọng, lần thứ hai là hoảng sợ, vậy bây giờ hai người thậm chí có một điểm quen thuộc. Lần nữa kiểm tra bản thân một lần phát hiện đúng là không có việc gì sau đó, tê chiếu bông xuống tiểu hồ ly. Chẳng qua tiểu hồ ly lúc này đã hôn mê bất tỉnh, không phải doãng ngất mà là khóc mệnh ngủ rồi. Bất đắc dĩ nhìn một chút đang ngủ say tiểu hồ ly, tôn ngộ không dứt khoát đặt mông làm được trên mặt đất. Tê chiếu tựa hồ cũng là rất mệt mỏi, cũng đi theo tôn ngộ không làm được trên mặt đất. Tại một cái có giới chủ thực lực mà lại nắm giữ không gian pháp tắc hồn thú trước mặt, hai người ai cũng không có chạy trốn tâm tư. Lúc này, lần thứ tư thanh âm văng lên, đồng dạng liên tiếp công công công, đồng dạng chẳng có chuyện gì. Lúc này tôn ngộ không đã triệt để bình tĩnh, thậm chí còn móc ra hai viên lớn quả đảo cùng tê chiếu một người vừa mới bắt đầu gặm. Tôn ngộ không cũng nghĩ thông, coi như kia đại ô quy đang nổi lên cái gì kinh khủng công kích, hai người cũng căn bản không có cách nào. Dứt khoát không bằng làm quỷ chết no, ăn trước no rồi lại nói. Cứ như vậy, làm tôn ngộ không ăn xong viên thứ tư quả đảo thời điểm, kia đại ô quy đã liên tục hô sắp có 20 lần công công công. Làm tôn ngộ không xuất ra thứ năm khóa quả đảo thời điểm. Kêu đại ô quy tựa hồ là thật tức giận, bỗng nhiên rơ lên chân trước hung hoang rậm một cái, lập tức đất đai hết lần này tới lần khác ra nước, sau đó một đạo sâu không thấy đáy khe hở hướng về tôn ngộ không cùng tê chiếu của tới. Vội vàng con tiểu hồ ly lách mình tránh ra, lúc này chợt nghe kêu đại ô quy thanh âm thay đổi, nguyên bản công công công biến thành, công, công, công, công, công, công, công chúa. Hôm nay liền một canh cuối tuần nghỉ ngơi ha. Lại nói, nói đều không nghĩ tới a Đại ô quy là người ca lâm lại nói, cái này đại ố quy có phải hay không gọi ô vệ quốc ca? Mặt khác cất giữ phá ngàn, mặc dù không phải cái gì ngạo nhân số lượng, nhưng là đối tam tạng thật là một loại lớn lao cổ vũ, chí ít có 1000 người thích quyển sách này. Đại gia nhớ ký tiến đàn, cùng một chỗ giao lưu thảo luận, cùng một chỗ tiến bộ. Over. Chương 149, Thần Châu. Trong lúc vội vàng đột nhiên nghe được cái này đại ố quy kia bao hàm giận một câu công chúa, tôn nộ không cùng tê chiếu toàn bộ đều sử xuất. Mà lại kia đại ố quy tại tựa hồ là đã dùng hết khí lực toàn thân nói ra cái này tại nó nhãn lực coi là một câu đầy đủ ngựa sau đó, liền thu hồi khí thế, mà lại cũng không làm cái gì động tác, chỉ là y nguyên ghé vào xuất cốc cái hướng kia. Đầu to cũng nằm dạp trên mặt đất trừng mắt như trông đồng mắt to nhìn xem tôn ngộ không cùng tê chiếu, còn có tại tôn ngộ không cong lên tiểu hồ ly. Hầu tử, người nhũ danh gọi là công chúa sao? Cái này ai cho người lên? Tê chiếu lộ ra một mặt kinh hãi. Quay đầu hướng về phía tôn nộ không nói. Ta nhũ danh là hành giả tôn. Đây là nhũ danh của người A. Người còn nhận biết cái này đại ô quy. Tôn nộ không đem tiểu hồ ly để dưới đất. Hướng về phía tê chiếu lật cái bạch nhãn cũng không cam chịu yếu thế nói. Chẳng qua sau khi nói xong hai người đồng thời ý thức được cái gì. Đồng nhiên đem ánh mắt tất cả tập trung vào như cũ ngủ tiểu hồ ly trên người. Đã hai người tên ai đều không phải là công chúa. Kìa rất hiển nhiên. Ở đây chỉ có tiểu hồ ly một người có thể được xưng là công chúa Hai người lần nữa nhìn thoáng qua trước mặt Thánh Giáp quy, phát hiện kia đại ố quý lúc này vậy mà thành thành thật thật nằm dạp trên mặt đất không nhúc đích. Nguyên bản phách lôi bá khí lúc này nhìn tựa hồ có chút cẩn thận cẩn thận bộ dáng. Cũng không quản kia Thánh Giáp quy, Tôn Nộ không cùng tê chiếu vội vàng đánh thức đang ngủ thơm tiểu hồ ly. Thật vất vả đem tiểu hồ ly đánh thức, kia Thánh Giáp quy bỗng nhiên đột nhiên đứng lên, sau đó mở ra miệng lớn, một thanh âm tiêu xả mà ra, kém chút đánh tan tôn ngộ không linh hồn. "Công, công, công, công chúa!" Lần này mặc dù nói cũng 10 phần phí sức, nhưng là so trước đó rõ ràng đã rất khá rất nhiều rất nhiều. Nhưng là đây quả thực cùng lôi đình giống nhau như lúc to lớn thanh âm, đem tiểu hồ ly chấn động đến 10 phần không thoải mái. Ngươi này đại ô quy tốt tâm ý, đúng, ngươi chính là vừa mới kia một đống lớn tảng đá. Ngươi lại là cái rùa đen. Tiểu hồ ly trước đó là bởi vì đứng tại đại ô quy phía trước, mà đại ô quy lại là đem lại khoác lên trên mặt đất đang ngủ. Cho nên tiểu hồ ly mắt thấy thấy được đống kia trên tảng đá thậm chí có cái mơ hồ mặt hình dạng, thế là liền chuẩn bị dùng cái đuôi quét ra phía trên cho bụi xem cho rõ ràng. Không nghĩ tới quét lấy quét lấy hòn đá kia bên trên bỗng nhiên mở ra một đôi con mắt thật to. Lập tức liền đem tiểu hồ ly dọa cho khóc, sau đó khóc lóc khóc lóc liền ngủ mất. Mà giấc ngủ này, liền trước đó kia đại ô quy liên tục mấy chục cơn thanh công, công, công đều không có gọi tỉnh. Mà sau khi tỉnh lại liền bị kia kinh lôi đồng dạng thanh âm dọa cho nhảy một cái. Cho nên tiểu hồ ly trực tiếp liền báo nổi. Kỳ quái là, bị tiểu hồ ly một hô, kia thánh giáp quy vậy mà rõ ràng đem cổ con rụt lại, nhìn tụi hồ rất sợ tiểu hồ ly. Nhìn thấy tiểu hồ ly đã tỉnh, mà lại cái này thánh giáp quy mặc dù rất kỳ quái, nhưng là cũng không có muốn công kích ba người dấu hiệu, thế là Tê Chiếu liền cùng tiểu hồ ly nói cái này thánh giáp quy bảo nàng công chúa sự tỉnh. Nào biết được Tê Chiếu vừa mới nói xong, tiểu hồ ly bỗng nhiên ôm ngã trên mặt đất, mà trong miệng lại tại càng không ngừng tái diễn công chúa. Công chúa hai chữ này, nhìn bộ dạng này, tiểu hồ ly này tuyệt đối không phải trời sinh cứ như vậy, hẳn là kinh lịch chuyện gì dẫn đến mất chi nhớ. Mà công chúa hai chữ này, đối với tiểu hồ ly tới nói hiển nhiên hết sức trọng yếu. Vội vàng dùng lực lượng linh hồn trấn an tiểu hồ ly, tê chiếu đau đầu nhìn một chút tôn ngộ không. Tại phát hiện tôn ngộ không cũng là một mặt không hiểu thời điểm, tê chiếu biết tôn ngộ không cũng là không rõ chân tướng A. Nguyên bản rút về cổ thánh giáp quy nhìn thấy tiểu hồ ly tựa hồ rất thống khổ. Đột nhiên liền đem cổ đưa ra ngoài, sau đó thân thể khổng lồ trong nháy mắt biến mất, sau một khắc liền biến thành một cái đại khái dài hơn 2 m cao hơn 1 m tiểu ô quy xuất hiện ở tôn ngộ không bên cạnh. Nguyên bản nhìn xem thánh giáp quy tôn ngộ không tại chớp mắt trước một khắc kia thánh giáp quy vẫn còn, thế nhưng là chớp mắt sau một khắc liền biến mất, sau đó lại là một cái nháy mắt, kia thánh giáp quy đã thu nhỏ sau đó thuần gian di động đã đến bên cạnh mình. Loại trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh, đây mới thật sự là thuần gian di động. Đây là những cái kia chỉ có đối với không gian cùng thời gian độ cao nắm giữ đại năng mới có năng lực. Coi như là tôn ngộ không cùng lúc này tê chiếu, cũng chỉ có thể tiến hành di chuyển nhanh chóng, mặc dù cũng có thể đột phá tiểu thế giới không gian trói buộc, nhưng là không cách nào tiến hành không gian di động. Chớ nói chi là hiện tại so tiểu thế giới cao cấp vô số lần thần quốc. Hiện tại tôn ngộ không cùng tê chiếu đã đã biết cái này thánh giáp quy phải đối bản thân không có ác ý gì, mà lại rất có thể cái này thánh giáp quy cũng không phải là hồn thú mà là yêu tộc. Mặc dù vừa mới kia mấy câu nói rất không hoàn chỉnh mà lại để cho người ta nghĩ điên, nhưng là kia xác thực thật là ngôn ngữ của nhân loại. Tại cái vũ trụ này, nhưng phàm là có linh trí có thể mở miệng nói chuyện, loại trừ sẽ có bản thân bản tộc giao lưu phương thức bên ngoài, đều sẽ nói một loại đặc thù ngôn ngữ. Cái này giọng nói liền là tôn ngộ không tại tiểu thế giới bản cổ giới lúc lời nói. Nhưng là cái này giọng nói cũng không phải là bản cổ giới đặc hữu mà là năm đó vũ trụ khai tịch giả lưu lại. Loại ngôn ngữ này là thuộc về cái vũ trụ này ngôn ngữ, mà lại bất luận là cái gì thế giới hoặc là cái gì quốc gia, chỉ cần là hấp thu thiên địa linh khí cùng thế giới thiên đạo hoặc là vũ trụ pháp tắc mà tu luyện sinh linh, đều sẽ sử dụng loại ngôn ngữ này, cái này rất giống là bên trong ngôn ngữ là dung hợp tại thiên đạo hoặc là pháp tắc bên trong. Chẳng qua này cũng không phải là duy nhất ngôn ngữ, tỉ như tôn ngộ không cùng mình hầu tộc người nói chuyện, loại trừ dùng loại này thông dụng ngôn ngữ, còn biết dùng hầu tộc đặc hữu ngôn ngữ tiến hành giao lưu. Nhưng là có một chút, nếu như muốn sử dụng những cái kia nhất định phải cần ngâm sướng mà lại vận dụng thiên đạo hoặc là pháp tác chiêu số, phụ trú, pháp thuật thời điểm, nhất định phải dùng loại này thông dụng vũ trụ ngôn ngữ, không phải vậy liền không chiếm được thiên đạo cùng pháp tác chiếu cố. Bởi vậy, vừa rồi cái này Thánh Giáp Quy nói liền là loại này tại bản cổ giới bị trở thành hán ngựa vũ trụ ngôn ngữ. Cho nên tôn ngộ không cùng tê chiếu cũng hoài nghi, cái này Thánh Giáp Quy có phải hay không yêu tộc? Chẳng qua nghĩ lại. Cái này thánh giáp quý thế nhưng là cựu văn trí tôn, cựu văn trí tôn hồn thú đã có thể huyện hóa hình người, cho nên sẽ nói chuyện cũng không phải chuyện kỳ quá gì. Muốn nói đi suy nghĩ vì sao lại sẽ nói chuyện, còn không bằng ngẫm lại cái này rùa đen vì cái gì có thể đem lại nói thành như vậy. Làm thánh giáp quy xuất hiện tại tôn ngộ không bên cạnh người thời điểm, tôn ngộ không phản ứng đầu tiên không phải nẻ tránh cũng không phải công kích, mà là trực tiếp đưa tay bắt lấy thánh giáp gánh còn cầm chấn giới thiên bi. Lúc này chân giới thiên bi đã thu nhỏ đến đại khái chỉ có 20cm cao. Đây là tôn ngộ không lần thứ nhất nhìn thấy chấn giới thiên bi bên ngoài lực tác dụng dưới thu nhỏ. Chẳng qua tôn ngộ không tay phải bắt lấy thiên bi dùng sức dẫn một cái phát hiện không có lôi ra ngoài, có chút ngoài ý muốn túi người nhìn một chút. Tôn ngộ không phát hiện cái này thánh giáp quy đầu dày nặng giáp sát mặc dù bị thiên bi cho đập ra một cái hố, nhưng là chỉ là nện thùng đồng dạng sau đó bị những cái kia giáp sát thật chặt giáp tại bên trong. Chẳng những không có làm bị thương thánh giáp quy. Hiện tại ngược lại Thiên bi đều không bỏ ra nổi tới chết rồi. Bởi vậy Tôn Ngộ không cảm thấy, trước đó ngày đó biên lệnh vào thánh giáp gánh thời điểm, kia thánh giáp quy sở dĩ đột nhiên gầm thét, rất có thể là bị giò đến, mà không phải thương tổn tới. Cái này giống ngươi có một diện tuyệt thế bảo thuẫn, cho tới nay không có bất kỳ vật gì có thể phá hoại một phân một hào, thế nhưng là có trời làm ngươi cầm cái này thuẫn bài đi đường thời điểm bỗng nhiên bị tiểu hài tử ném tảng đá đánh cái lô lớn, tin tưởng ngươi cũng sẽ giật mình. Lập tức không có rút ra Tôn Ngộ không không nói hai lời trực tiếp ngảy lên, một chân dấm lên Thánh Giáp Quy quóng, sau đó hai tay cùng sử dụng nắm chặt Thiên Bi hung hăng hướng ra phía ngoài túm. Thế nhưng là mãi cho đến Tôn Ngộ không mặt đều nghẹn đỏ lên, thế nhưng là Thiên Bi vẫn không có mảy may muốn ra tới vết tích. Mà kia Thánh Giáp Quy không biết là phản ứng chỉ độn vẫn là như thế nào, vậy mà giống như là không có cảm giác được Tôn Ngộ không một cước dấm lên nó. Chỉ là đưa đầu, nhìn xem bị tê chiếu trấn an mà nằm dạp trên mặt đất tiểu hồ ly. Nhìn xem cái này thánh giáp quy tê chiếu mặc dù cũng có một chút ngoài ý muốn, chẳng qua cũng không có quá mức kinh ngạc, mà là chậm rãi thu hồi linh hồn của mình chi lực, mặc dù cái này thánh giáp quy nhìn tựa hồ đối với hai người mình không có ác ý gì, chẳng qua tê chiếu cũng không có phất lở Thánh giáp quy cũng không có để ý tới tê chiếu, mà là đầu rỗi ra, sau đó từ miệng bên trong nhẹ nhàng phun ra một viên nắm đấm lớn hạt trâu màu bích lục. Cái quả hạt Châu này toàn thân tản ra nhàn nhạt hào quang màu xanh lục, dưới ánh mặt trời giống như là một viên thiên nhiên dạ minh châu. Cẩn thận khống chế cái quả hạt châu này, chậm rãi bay đến tiểu hồ ly đỉnh đầu, sau đó hạt châu kia lục quang thoáng sáng một ít. Tại hạt châu vòng quanh tiểu hồ ly đỉnh đầu bay một vòng sau đó, liền bị thánh giáp quy một ngụm nuốt vào trong bụng. Mà giờ khắc này, Tôn Nộ không ý nguyên đầy mặt tức hồn hển rút ra chân giới thiên bi, mà tê chiếu lại là hung hăng nuốt nước miếng một cái. Khi thấy kia thánh giáp quy phun ra hạt trâu một cái mắt, tê chiếu trái tim hung hăng có rút lại một chút, mà lại nhịp tim kịch liệt ra tốc kia Thánh Giáp Quy tựa hồ cũng coi nhận thấy, cho nên chỉ là khống chế hạt trâu bay một vòng sau đó đã thu trở về. Bởi vì tại tê chiếu trong ánh mắt, Thánh Giáp Quy cảm nhận được một loại uy hiếp, kia là đối với mình hồn Châu tham lam. Mặc dù nói mỗi cái hồn thú đều sẽ có một viên hồn Châu Thế nhưng là phổ thông hồn Châu chỉ là một loại linh hồn năng lượng tụ tập thể, loại trừ có được khổng lồ lực lượng linh hồn bên ngoài, đồng thời không có cái gì đặc điểm. Mà một khi hồn thú tấn thăng đến cựu văn trí tôn sau đó Viên kia hồn châu liền sẽ hấp thu vũ trụ pháp tắc cô động chính mình. Làm hồn thú thành công dung hợp chín đạo vũ trụ pháp tắc nghịch sau đó, cái này có thể hồn châu liền sẽ hóa thành thần châu. Thần châu liền là có được thần thông hồn châu, cái này thần thông lại bởi vì chính hồn thú đặc điểm mà không giống nhau, nhưng đại đa số đều là không gian cùng thời gian thần thông. Nếu như hồn thú có thể đem viên này thần châu lần nữa toàn bộ dung hợp, kia hồn thú liền sẽ lập tức trở thành siêu việt trí tôn, trở thành giới chủ như thế tầng thứ. Cho nên tu luyện Liên là không ngừng mà hấp thu, dung hợp, cô động, lại hấp thu, lại dung hợp quá trình. Sau cùng mục đích, liên là để cho mình trở thành cùng cái vũ trụ này bình đẳng tồn tại, chỉ có như vậy, mới có thể áp đảo vũ trụ chúng sinh phía trên. Mặt khác, bởi vì làm việc nguyên nhân, về sau thời gian đổi mới sẽ không ổn định, thời gian cụ thể sẽ ở đàn bên trong thông chi. chương 150, Tê Chiếu suy đoán. Cho nên khi Tê Chiếu nhìn thấy cái này thánh giáp quy vậy mà đã ngưng kết đã xuất thần châu thời điểm, nói thật, Tê Chiếu tâm động. Chỉ cần có thể đoạt viên này thần châu, Tê Chiếu có lòng tin để cho mình thực lực đột nhiên tăng mạnh, coi như không thể đạt tới thánh giáp quy trình độ, nhưng là đạt tới dung hợp bảy đạo pháp tắc cửu văn chí tôn vẫn là không có vấn đề gì. Chẳng qua này cái suy nghĩ cũng vẻn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất, nếu như là Tê Chiếu khi còn sống, vậy khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ đánh giết sau đó cướp đi thần châu. Bất quá bây giờ, chỉ là một fan tư lượng Tê Chiếu liền chán nản từ bỏ cái này có người mê người ý nghĩ. Thần châu tuy tốt, vậy cũng phải có mệnh đi hưởng thụ a hiện tại mình đã không phải cái kia cầm trong tay trấn giới thiên bi, xem chín đại thần quốc như không cái kia hắn. Nhưng là bây giờ chỉ có lục văn thực lực, mặc dù mình còn có mạnh nhất một chiêu, thế nhưng là liền Trấn giới thiên bi đều không thể thương tổn thánh giáp quy, tê chiếu cảm thấy mình công kích hẳn là cũng không có tác dụng quá lớn. Mặc dù thừa dịp thánh giáp quy phun ra thần châu thời điểm, tê chiếu đoán chừng có thể trọng thương đến nó, nhưng là chỉ cần không thể nhất kích tất sát, kia cuối cùng chết tuyệt đối là chính mình. Khẽ sâu một hơi, Tê Chiếu biết Thánh Giáp Quy đối với mình đã có đề phòng. Dứt khoát cũng liền triệt để từ bỏ ý nghĩ này, bất quá khi nhìn thấy Thánh Giáp Quy cong lên tôn ngộ không thời điểm, Tê Chiếu vẫn là đau đầu rướt rướt huyết thái dương. "Hầu tử, ngươi có thể hay không không mất mặt như vậy? Xuống đây đi, được hay không?" Nguyên bản đã tức hỗn hển tôn ngộ không, nghe được Tê Chiếu lời nói, biết Tê Chiếu khẳng định có biện pháp, cho nên hung hăng đạp Thánh Giáp Quy một cước sau đó, liền nhảy xuống tới. Nhìn thấy tiểu hồ ly đã không sao, Tôn ngộ không lắc lắc đau nhức bả vai hỏi, thế nào, ngươi có biện pháp? Cái này đại ô quy mặc dù không có ác ý, chẳng qua làm sao cái dạng này, dùng thiên biên lệnh hắn đúng là lỗi của ta, thế nhưng là cũng không thể không trả lại cho ta đi. Ta, ta, ta, ta. Ngừng, đại ô quy ngươi không cần nói được sao. Thiên bi ta từ bỏ, chỉ cầu ngươi chớ nói chuyện, hai anh em chúng ta còn muốn đi trí tôn chỉ đâu. Ngươi muốn là nói lời nói, ta sợ hai ta liền phải chết tại đây. Nguyên bản đã đủ nhức đầu tê chiếu, nghe được Thánh Giáp Quy vậy mà lại muốn mở miệng nói chuyện, vội vàng ngăn lại nó. Mặc dù cái này Thánh Giáp Quy hình thể nhỏ đi, thế nhưng là kêu cả làm một vạch nhỏ như sợi lông thế nhưng là một chút cũng không có cải thiện, mà lại bây giờ cách đến tới gần, thanh âm kia thật để tê chiếu có loại linh hồn tán loạn cảm giác. Thánh Giáp Quy tự hồ cũng biết tiếng nói của mình năng lực xác thực có vấn đề, cho nên chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó một mặt lo lắng nhìn xem trên đất tiểu hồ ly. Chẳng qua rất nhanh tự hồ lại nghĩ tới cái gì như thế, thánh giáp quy toàn thân thoáng qua một đạo lục quang, cái này lục quang mười phần nồng đậm. Tại tôn ngộ không hai người cẩn thận trong ánh mắt, lục quang kia tại đạt tới một cái đỉnh điểm thời điểm, liền chậm rãi tàn đi. Sau đó một người mặc một thân màu xám áo vải phục mặt chữ quốc trung niên đại hán liền xuất hiện ở trước mắt của hai người.